Bạch Lao Gia Tử trong tay vừa lúc là giữa vị, Bạch Lao Gia Tử lập tức hiểu ý, trực tiếp thay đổi dâu tây vị. Tiểu dịch Đồng thu luyện chừng mắt nhìn Tiểu dịch liếc mắt một cái, Tiểu dịch tiếp nhận kẹo, lột vỏ bọc đường, đưa đến Bạch Lao Gia Tử bên miệng, đây là cấp Thái Gia Gia, ta yêu nhất hương vị, Thái Gia Gia nhất định cũng thích. Đường thuốc lập tức tiến lên, ngài thân mình. Không có việc gì, một khối đường mà thôi. Bạch Lao Gia Tử vừa mời môn ăn. Tiểu Dịch đã trực tiếp đem kẻo lấy ra, Thái Gia Gia, ngài sẽ không cùng ta Thái Gia Gia giống nhau, không thể ăn đường đi, vậy không thể tham ăn à? Đừng học ta Thái Gia Gia, luôn là thích ăn vụng. Ha ha, Bạch Lão Gia Tử cười sờ sờ Tiểu Dịch đầu, tưởng tượng đến cái kia lão nhân cư nhiên sẽ ăn vụng đường, Bạch Lão Gia Tử trong lòng liền cảm thấy muốn cười. Sắp ăn cơm thời điểm, Bạch Thiếu Hiền cùng Bạch Thiếu Nôn liền đã trở lại, cho nên Bạch gia đêm nay ăn cơm thời điểm. có vẻ phá lệ náo nhiệt nhưng là náo nhiệt lúc sau bạch lao gia tử cảm thấy thật sâu mà trứng đau bởi vì liền ở hắn yêu nhất ăn thịt kho tàu bị bưng lên lúc sau tiểu dịch buông chiếc lũa, cộp cộp cộp chạy tới thái gia gia thứ này như vậy dầu mỡ đối với ngươi thân thể không tốt ở nhà của chúng ta thái gia gia đều là một tuần ăn một lần bạch lao gia tử đau đầu chính là nơi này không phải nhà các ngươi a đây là nhà ta a khu khu Bạch thiếu ngôn vừa mới uống lên nước miếng, thiếu chút nữa không có nhịn xuống nổ ra, kết quả ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về, còn đem chính mình cấp sặc tới rồi. Bạch thiếu hiền cùng bạch thiếu ngôn đều là cúi đầu nghẹn cười cái loại này, món này là mỗi ngày chuẩn bị, bạch lao ra tử đối khác đồ ăn đều giống nhau, này một đạo thịt kho tẩu chính là chuẩn bị a. này lao nhân ra, có cái tam cao cái gì cũng là bình thường, cho nên trong nhà mặt cũng là cùng bạch lao ra tử đề ra rất nhiều thứ ý kiến. nhưng là khác đồ ăn liền tính, món này chính là vẫn luôn lôi đả bất động xuất hiện ở bạch da trên bàn cơm mặt. Bạch lao da tử khỏe miệng run rẩy một chút, hầm hực mà cười, cái kia, ta mỗi ngày đều có uống thanh chẳng trà, cái này không có việc gì làm, chẳng lẽ ngươi không thích ăn sao? Bạch lao da tử tươi cười có vẻ thập phần miễn cưỡng, lại nghĩ lấy lòng tiểu dịch, nhưng là lại luyến tiếc này một mâm thịt kho tàu. Ta thích a Tiểu dịch chớp trước mắt. chẳng qua đồng thu luyện đối tiểu dịch ẩm thực giống nhau đều là khống chế bởi vì tiểu dịch quá thích những cái đó đồ ngọt keo kem càng là hắn yêu nhất mà thịt kho tàu bởi vì tiêu láo gia tử tăng cao ở tiêu da đều là một năm đều ăn không đến 10 lần ta cũng thích ăn khó được ngươi tới một lần cho nên liền làm cho ngươi ăn a bạch lao gia tử này nói dối công phu quả thực là vô xỉ a cư nhiên lửa tiểu hải tử tiểu dịch nhìn nhìn kêu bàn thịt kho tàu vậy được rồi kia này bàn đồ ăn là đặc biệt làm cho ta. Tiểu dịch đôi mắt nhìn chầm chầm kia bàn thịt kho tàu, đôi mắt tặc lưu lưu chuyển, trong miệng mặt nước bọt đã bắt đầu phân bố. Đúng vậy, ta biết ngươi thích ăn, ngươi xem, nhà của chúng ta như vậy nhiều kẻo cùng món đồ chơi cũng là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị. Vì thịt kho tàu, bạch lao gia tử cũng là không sợ mất mặt, trực tiếp liền bắt đầu đẩy trời nói dối. Vậy được rồi, phiên thoái này bàn đồ ăn đoan đến ta bên kia đi. dù sao là là ta chuẩn bị. Thái gia ra sẽ không để ý đi. Nay tiểu dịch vị trí khoảng cách bạch lao gia tử có chút xa, tuy rằng đồ ăn đặt ở nơi đó dối tay là có thể đủ được đến, nhưng là này luôn ở một cái tiểu hài tử trước mặt gấp đồ ăn, này mặt ra thật sự là không có địa phương phong A. Sau đó bạch Lão gia tử chỉ có thể trơ mắt nhìn kêu bàn yêu nhất thịt kho tàu bị phóng tới tiểu dịch trước mặt, mà trước mặt lập tức bị thay một mâm rau cần. Bạch Lao Gia Tử hiện tại mặt đều có thể cùng rau cần có liều mạng. Mà một bữa cơm xuống dưới, kỳ thật Bạch Lao Gia Tử vẫn là tâm tình sung sướng, rốt cuộc tiểu dịch cũng là cái vui vẻ quả tới, mà ăn cơm lúc sau, tiểu dịch ở phòng khách chơi đùa, có Bạch thiếu ngôn bồi, dư lại vài người liền trực tiếp tới rồi Bạch Lao Gia Tử thư phòng. Thư phòng cũng không ở cái này chủ kiến trúc bên trong, từ nơi này cửa sau sau khi ra ngoài, chính là một chỗ độc lập tiểu phòng ở. Thánh lang dài mặt trên giá thường thanh đẳng, đoàn người đi vào thư phòng lúc sau, đường thúc liền cho bọn hắn rót trà, liền đóng cửa đi ra ngoài, mà giờ phút này trời đã tối rồi, bên ngoài có thể nghe thấy ve tiếng kêu, mà giờ phút này thư phòng còn lại là thập phần ăn tĩnh. Toàn bộ thư phòng cũng là thập phần cổ xưa cái loại này, có thể nghe thấy mực nước mùi hương, mà trên bàn sách mặt giá một loạt bút lông, mà trên kệ sách mặt rất nhiều cổ điển danh tác. Chính là bọn họ hiện tại ngồi ghế cũng là hoa lê mục, mà chén trà còn lại là kiểu cũ sứ thanh hoa cái ly, đồng thu luyện đem chén trà phùng ở lòng bàn tay, đem cái nắp mở ra, màu xanh nhạt nước trà, trung gian huyền phù vài miếng lá trà, ở sứ thanh hoa cái ly chung có vẻ thập phần đẹp. Đồng ra nha đầu, ta cùng tiêu ra lão nhân là cũ thức, ta liền kêu ngươi tiểu luyện hảo, ngươi lại đây viết mấy chữ đi. Bạch lao ra từ từ ngồi xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở nghiền nát. Mà toàn bộ phòng đều là một cổ nhàn nhạt mặc hương. Đồng thu luyện gật gật đầu, tiêu hàn nhưng thật ra không hiểu. Đồng thu luyện cư nhiên sẽ viết bút lông tự. Đồng thu luyện đi qua đi, ta đây cũng đã kêu ngài một tiếng ra ra. Này mặc vẫn là ta tới nghiên đi. Bạch lao ra tử gật gật đầu, trực tiếp thối lui đến một bên. Đồng thu luyện hơi chút tới rồi một ít bên cạnh nước trà đi vào. Này mặc hương hôn tạp nước trà mùi hương, Nháy mắt ở phòng tràn ngập mở ra. Mà đồng thu luyện nhìn nhìn trước mặt một loạt bút lông, lựa chọn một con trình màu tím đen bút lông, bạch thiếu hiển con ngươi sáng ngời, đây chính là Lao Gia tử yêu nhất một chi bút, tiểu luyện, vì cái gì lựa chọn này chi bút lông? Bạch Lao Gia tử ngồi ở một bên nhàn nhã mà uống trà. Đây cũng là ông nội của ta sinh thời thích một loại bút lông, bút lông nhỏ bút, là lấy thỏ hoang bóng lưng chi hào chế thành, nhân sắc trình tím đen mà được gọi là... quốc gia của ta nam bắc phương bút lông thỏ kiên kính trình độ không phải đều giống nhau cũng có lấy nam bắc hào hợp chế bút lông thỏ cứng cỏi gọi chi kiện hào bút lấy Bắc hào vì thượng này hào trường mà duệ nghi với viết kính thẳng ngay ngắn trí tự đồng thu luyện cười cười mà bạch lao ra tử còn lại là gật gật đầu đồng thu luyện đem so đặt ở nước trong bên trong thấm vào một chút tiêu hàn hoàn toàn là không hiểu mấy thứ này nghi hoặc cùng bạch thiếu hiền bắt đầu kề hai nói nhỏ này không chấm mực nước Biết rõ thủy làm cái gì a Ngậy. Bút lông không thể trực tiếp chấm mực nước, giống nhau đều là muốn phương pháp là trước lấy nước trong đem bút hào thẩm ướt ngay sau đó nhắc tới, cũng không thể lâu thẩm, để tránh bút căn keo hoa khai. Lúc sau đem bút đổi chiều, cho đến đầu bút lông khôi phục tính dài mới thôi, đại khái phải kể tới 10 phút. Bút bảo tồn là lúc cần thiết khô giáo, nếu không trải qua nhuận bút tức thư, lông thơ kinh ngừng ngắt chọc ấn, sẽ biến giòn mà dễ đoạn, co giãn không tốt. Bạch Thiếu Hiền giải thích một phen, này Bạch Lao Gia Tử luôn luôn là thích thư pháp, luôn luôn quảng cáo dùng bên chính mình là văn nhân nhà thơ kia một loại. Này Tiêu Lao Gia Tử chính là một cái đại quê mùa, người làm hắn kia bút viết chữ, quả thực là ở muốn hắn mệnh A. Đồng thu luyện chỉ là đơn giản mà viết bốn chữ yên lặng chí xa. Bạch Lao Gia Tử đi qua đi, nhìn nhìn tự, lại nhìn nhìn đồng thu luyện, tiểu nha đầu học tập đã bao lâu. nay tự viết không tồi A. Bạch thiếu hiền nhưng thật ra rất thiếu nghe nhà mình lão nhân khen người, đi qua đi, nhìn nhìn, bạch thiếu hiền là từ nhỏ đi theo bạch lao gia tử học tập thư pháp, tẩu tử học tập chính là lưu dung tự. Đồng thu luyện gật gật đầu. Lịch đại danh ra rất nhiều, ta thích nhất vẫn là lưu dung. Đồng thu luyện thái độ không kiêu ngạo không siềm nịnh, hơn nữa chính là đặt bút để bút cũng là liền mạch lưu loát, bạch lao gia tử vừa lòng gật gật đầu, khiến cho bọn họ trở về ngồi xuống. Đồng thu luyện chỉ là nhìn nhìn bạch lao gia tử, muốn mở miệng lại không biết nên từ nơi nào nói lên. Các ngươi lần này tới là muốn hỏi cái gì? Về đồng gia sao? Bạch lao gia tử còn ở đoàn trang đồng thu luyện tự, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Bạch gia gia, ta chính là muốn hỏi một chút, về ta ba ba sự tình. Đồng thu luyện nói xong bạch lao gia tử liền ngẩng đầu nhìn đồng thu luyện liếc mắt một cái, đồng thu luyện con ngươi giống như là một cổ giếng cổ. Thâm trầm như là nhìn không tới bên trong đồ vật, nhưng là giờ phút này đồng thu luyện biểu tình có vẻ có chút thấp vọng tiêu hàn rối tay cầm đồng thu luyện tay, làm đồng thu luyện an tâm một ít. Người phụ thân là đồng tề, ta cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng thật ra không tồi hài tử, ngươi cùng hắn có chút tương tự. Bạch Lao ra tử đối đồng tề ấn tượng vẫn là dừng lại ở 5 năm trước, đó là chúng ta quốc gia bắt đầu nâng đỡ tuổi trẻ nhất một đám thư ký, ta đối hắn ấn tượng khắc sâu. lúc ấy chúng ta còn nói hắn tiền đồ vô lượng về sau so định có thể thăng tối cao vị đồng thu luyện nhấp nhấp khỏe miệng từ phụ thân bắt đầu chậm rãi thăng quan lúc sau nàng cùng phụ thân ở chung thời gian lâu trở nên càng ngày càng ít bởi vì công tác bận rộn thẳng đến phụ thân bị triệu hồi xê thị lúc sau người một nhà mới xem như có thể đoàn tụ nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang năm đó án tử ngươi liền chưa từng đi cục công an trang một chút sao đồng thu luyện ngây ngẩn cả người Cái này nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới, bởi vì hết thể phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà đồng thu luyện thực mau liền rời đi xê thị, đi nước ngoài, mà tới rồi bên kia, cũng cực nhỏ quan tâm bên này tin tức, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra cái gì. Bạch Lao Gia tử nhìn đến đồng thu luyện biểu tình liền đoán được một ít, Bạch Lao Gia tử từ một bên trên kệ sách mặt lấy ra một chương thiệp mời, trực tiếp đưa cho đồng thu luyện, thiệp mời chính là kia chương nhất mộc mạc đóng gói. Bên ngoài cư nhiên là màu trắng cúc hoa, mà mặt trên cư nhiên là hồi tưởng sẽ ba chữ. Đồng thu luyện nghi hoặc nhìn nhìn bạch lao gia tử, bạch lao gia tử gật gật đầu. Đồng thu luyện lúc này mới đem thiệp mời mở ra, mà bên trong nội dung, người danh. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy đầu vóc gong long bắt đầu co rút đau đớn, mà nhẹ buông tay. tia thiệp mời nháy mắt rơi xuống ở trên mặt đất mặt, tiêu hàn không lưng đem thiệp mời cầm lấy tới, nhìn nhìn nội dung. Đây là cái gì? Ta phụ thân hồi tưởng sẽ, vì cái gì sẽ có loại đồ vật này, đồng thu luyện hoàn toàn vô pháp tiêu hóa trước mặt sự thật này. Tiêu hàn rối tay nắm lấy đồng thu luyện tay, đồng thu luyện nhìn tiêu hàn, chuyện này ngươi cũng biết, cả nước người đều biết. Đồng thu luyện lắc đầu, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, nàng nhìn nhìn ngồi ở đối diện bạch thiếu hiền. Bạch thiếu hiền chỉ là túi đầu trầm mặc không nói, trong lòng lại đem tiêu hàn mắng cái chết khiếp, ngươi nhà, chuyện lớn như vậy. Hóa ra ngươi một chút đều không có cùng tẩu tử nói a. Đây là đặc biệt tới nhà của chúng ta tìm lao nhân tới a. Đồng thu luyện đem tầm mắt chuyển rời đến bạch lao gia tử trên người mặt, bạch lao gia tử uống ngụm trà, án tử một năm sau bị sửa lại án xử sai, cho nên năm đó người liên quan vụ án toàn bộ đều bị sửa lại án xử sai. Chính phủ hẳn là thông chi ngươi đi. Ta nếu là không có nhớ lầm nói, lúc ấy còn có một bút trợ cấp là chỉ có thể người nhà nhận lãnh. Hơn nữa lúc ấy sở hữu trợ cấp đều phát xong, ngươi không biết sao. Đồng thu luyện giờ phút này đầu góc đều là ầm ầm vang lên, sửa lại án xử sai. Cái kia án tử cư nhiên là cái oan giả sai án, nhưng là thời gian dài như vậy nhưng không ai nói cho chính mình, tất cả mọi người biết, nhưng là nhưng không ai nói cho chính mình, tất cả mọi người gạt chính mình, đồng thu luyện hoàn toàn không thể tiếp thu trước mắt sự thật. Tiêu gia tiểu tử mang ngươi lại đây. Phỏng chừng chính là sợ ngươi không tiếp thu đi, mà ta có thể thực phụ trách nói cho ngươi, án này năm đó đã cao phá, hơn nữa là nhận định là oan giả sai án, ngươi sở hữu người nhà tử vong có lẽ đều có không muốn người biết nguyên nhân, ngươi có thể đi thử tra một chút, ta nhớ năm đó ngươi lựa chọn cái này trước nghiệp thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít là cùng nhà của ngươi người có quan hệ đi, sẽ không, không có khả năng, án tử sao có thể là sai đâu, sẽ không. Ta không tin, các ngươi đều gạt ta, đều gạt ta đồng thu luyện nói trực tiếp đứng dậy, một bên lắc đầu, trong miệng mặt còn ở lầm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, trực tiếp bước ra liền mở cửa chạy đi ra ngoài. Bạch ra ra, ta đi trước nhìn xem tiêu hàn nói đuổi theo đồng thu luyện liền hướng bên ngoài đi. Ra ra, tin tức này đối nàng tới nói có phải hay không quá đột nhiên a? rốt cuộc nàng đã tiếp nhận rồi chính mình phụ thân án này bạch thiếu hiền đột nhiên trong lòng có chút lo lắng. Kia hải tử ánh mắt kiên nghị, việc làm chữ giống như người, đứa nhỏ này sẽ không bị đả kích đến, yên tâm đi, hơn nữa chuyện này lại qua không lâu, truyền thông liền sẽ bắt đầu đại biên độ đưa tin, nàng sớm hay muộn sẽ biết. Bạch lao ra tử ngồi ở ghế trên mặt, uống ngụm trà, chú ý một chút lệnh hồ ra hướng đi. Ngài là sợ lệnh hồ ra đối tẩu tử bạch thiếu hiền điểm đến tức ngăn. Có cái kia lão nhân ở, lệnh hồ ra không dám động nàng, chẳng qua động tác nhỏ nói. Lệnh hồ gia vẫn luôn không ít, năm đó đồng gia, thẩm gia, cái nào không phải lừng lây nhất thời nhà giàu, hiện tại còn không phải đều là môn đình vắng vẻ, thẩm gia còn lại là liền nhà cũ cũng chưa, lệnh hồ gia thiếu nợ đủ nhiều, cũng tới rồi nên hoàn lại lúc. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể thấy bên ngoài mây đen chậm rãi che khuất ánh trăng, nhưng là thực mau, mây đen tan đi, ánh trăng một lần nữa phô chiếu vào trên mặt đất, nên tới luôn là sẽ đến. Chỗ cao không thắng hàn A, Bạch Lao gia tử thở dài. Hảo, chúng ta đi phía trước nhìn xem tiểu dịch đi. Ta thật sự là thích đứa nhỏ này, thiếu hiền A. Ngươi cùng tiêu hàn số tuổi không sai biệt nhiều. Ngươi nhìn xem nhân gia hải tử đều sẽ mua nước tương Bạch thiếu hiền im lặng. An tính đi theo Bạch Lao gia tử phía sau. Mà giờ phút này Bạch ra một phòng bên trong, tiểu dịch lập tức đem máy tính cùng khác thiết bị tắt đi. Tiểu Bạch, nó không lăng đăng làm gì đâu. Thái gia ra, ra muốn lại đây. còn không ra đi. Bạch thiếu ngôn ngơ ngác gật gật đầu, nhìn nhìn chính mình máy tính, rõ ràng vẫn là kia máy tính a, như thế nào tới rồi tiểu dịch trên tay mặt liền biến thành một đài có thể nghe lén người khác nói chuyện thiết bị đâu. bất quá ngấm lại khi đó ở lệnh hồ ra, tiểu dịch thuần thục thao tác máy tính cảnh tượng, bạch thiếu ngôn cảm thấy vẫn là có thể tiếp thu. chẳng qua vừa mới nghe được tin tức làm bạch thiếu ngôn cùng tiểu dịch đều là nhất thời có chút khó có thể tiêu hóa, mà tiểu dịch cắn môi. Có chút lo lắng đồng thu luyện, có đặt đi ở nói, hẳn là không có gì vấn đề đi, chẳng qua tiểu dịch chỉ là nghe thanh nghe âm tựa hồ là có thể đủ cảm giác được đồng thu luyện bất lực, tiểu dịch một lần nữa trở lại phòng khách, không chút để ý cầm món đồ chơi, mãn đầu hốc đều là đồng tề sự tình, tiểu dịch hoàn toàn quên đi tra một chút đồng tề sự tình, nào biết đâu. Giang nơi này con khúc con tử a, Như thế nào lạ Không hảo chơi sao? bạch lao gia tử vừa trở về liền thấy tiểu dịch rũ đầu tựa hồ đã đuối này đó món đồ chơi mất đi hứng thú ta vốn dĩ liền không phải ba tuổi tiểu hải tử nay đó món đồ chơi quả thực là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh được chứ tiểu dịch chỉ vào trên mặt đất mặt một đống món đồ chơi đều là một ít xếp gỗ gì đó quả thực là không hoa lệ đồng thu luyện chạy ra đi lúc sau thực mau đã bị tiêu hàn kéo lấy cánh tay đồng thu luyện dùng sức muốn tránh thoát Nhưng là tiêu hàn lại là gắt gao mà bắt lấy đồng thu luyện, đồng thu luyện gắt gao mà nhìn trầm trầm tiêu hàn, kia hốc mắt đều đỏ, nhưng là lại cố nén nước mắt, tiêu hàn duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện ngôi, đường cắn, ta nhìn đau lòng. Đồng thu luyện lại một ngụm trực tiếp cắn tiêu hàn ngón tay, tiêu hàn cả người nháy mắt một cái giật mình, cái loại này đau đớn từ ngón tay trực tiếp lan tràn đến khắp người, nói thật, từ nhỏ đến lớn, tiêu hàn còn chưa từng có bị người như vậy cắn quá. Đồng thu luyện cắn thực trọng, tiêu hàn chỉ là buông lỏng ra một khắc chỉ vẫn luôn kiềm chế đồng thu luyện tay, duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện đầu tóc, ánh mắt kia ôn nhu đến quả thực có thể đem người chết đuối ở bên trong. Mà đồng thu luyện lại là trước sau không có nhả ra, tựa hồ muốn đem như vậy lâu dài tới nay, áp lực cảm xúc toàn bộ đều phát tiết ở chỗ này giống nhau, thẳng đến đồng thu luyện nếm tới rồi mùi máu tươi nói, kia thanh ngọt hương vị, nháy mắt kích thích tới rồi đồng thu luyện, đồng thu luyện lúc này mới nhả ra. Nhìn nhìn tiêu hàn, tiêu hàn như cũng là cười nhìn chính mình, kia ôn nhu tơi cười, làm đồng thu luyện vốn di cô nén nước mắt nháy mắt vỡ đê mà xuống. Đồng thu luyện lập tức nhào vào tiêu hàn trong lòng ngực mặt, mà tiêu hàn thấy đồng thu luyện khóc thời điểm, nàng có thể phát tiết chính mình cảm xúc. Tiêu hàn tự nhiên là cao hứng mà, loại chuyện này nghẹn lâu rồi, đồng thu luyện tâm lý khẳng định sẽ ra vấn đề, phát tiết ra tới nói, sẽ hảo một chút, nhưng là nhìn đến khóc thành lệ nhân đồng thu luyện. Tiêu Hàn trong lòng giống như là bị người quất đánh giống nhau khó chịu. Đồng thu luyện ghé vào Tiêu Hàn trong lòng ngược mặt, kia nóng bỏng nước mắt cơ hồ giống như là ngăn không được giống nhau. Một giọt một giọt trực tiếp bất năng Tiêu Hàn tâm. Tiêu Hàn giờ phút này mới chân chính minh bạch, nguyên lai like có người nước mắt, hắn thật là không chịu nổi. Tiêu Hàn dối tay vô vô đồng thu luyện bối, mà đồng thu luyện đôi tay gắt gao mà ôm lấy Tiêu Hàn, cắn miệng, chính là loại này lúc, vẫn là không nghĩ làm chính mình quá mức khó coi. Khóc ra tới liền không có việc gì, khóc đi. Tiêu Hàn Trấn an nói, đổi lấy chỉ là đồng thu càng thêm tàn sát bừa bãi nước mắt, rốt cuộc hết thể quá mức đột nhiên. Tiêu Hàn nguyên bản cho rằng đồng thu luyện là biết đồng tề sự tình, nhưng là thời gian dài, Tiêu Hàn mới phát hiện, đồng thu luyện căn bản chính là đối đồng tề án tử hoàn toàn không biết gì cả cái loại này, thậm chí còn có, đồng thu luyện cơ hồ không biết, án này cuối cùng kết quả là thế nào. Mà mọi người đối với án này đều là nói năng thận trọng, rốt cuộc này cũng coi như không phải cái gì sáng giỏi sự tình. Cũng là vì tất cả mọi người cho rằng đồng tề nối nghiệp không người, cho nên án này ở định tính lúc sau, vẫn luôn là rất ít bị người nhắc tới. Đương Tiêu Hàn nhìn đến đồng tề mộ bia thời điểm, Tiêu Hàn trong lòng khiếp sợ tuyệt đối là rất lớn. Hắn không biết đồng tề cư nhiên có hài tử, mà người này cư nhiên là chính mình lão bà. Cái kia án tử còn không có mở phiên tòa phía trước. Phụ thân đã chết, mà lúc sau ra ra, mẫu thân. Một đám thân nhân đều rời xa chính mình, đối với đồng thu luyện tới nói, án này rốt cuộc là đúng hay sai, là thật là giả đều đã không sao cả. Bởi vì án này đối đồng thu luyện tạo thành thương tổn đã sớm đã không thể vãn hồi rồi, cho nên nói nàng yếu đối cũng hảo, yếu ớt cũng thế. Nàng lựa chọn tính lọc rất về bên này hết thẻ tin tức cùng đưa tin, lại không biết cư nhiên để xót như vậy tin tức trọng yếu. Tiêu Hàn Ta cái này nữ nhi có phải hay không thực không xứng trước đồng thu luyện có một đoạn thời gian thậm chí là oán trách quá chính mình phụ thân nàng thậm chí thật sự hoài nghi chính mình phụ thân thật sự đã làm như vậy sự tình cho nên năm năm lâu đồng thu luyện đều chưa từng trở về quá nếu không phải lần này quân đội yêu cầu có lẽ đồng thu luyện đều không nghĩ bước lên cái này thương tâm cố thổ. ta oán trách quá phụ thân ta cảm thấy hắn thực không xứng trước hắn làm phụ thân không xứng trước làm lãnh đạo càng không xứng trước. nhưng là hiện tại ta cảm thấy hết thể đều hảo buồn cười, tự Cư nhiên hết thể đều là sai. nay đều không phải ngươi sai tiêu hàn nửa ôm đồng thu luyện, chung quanh dị thường an tĩnh, an tĩnh có thể nghe thấy gió đêm gợi lên lá cây sàn sạt thanh âm, chuyện này cũng không phải ngươi sai, năm đó sự tình có lẽ có quá nhiều chúng ta vẫn cứ không biết nội tình. Đồng thu luyện trong đầu, nhất nhất hiện lên đồng tu, lệnh hồ càn, tưởng thiên lý, tôn chính. Mặt, mà những người này giống như là biên chế một cái lưới lớn hiện tại loại này đại vong đã đem đồng thu luyện internet ở bên trong đồng thu luyện cảm thấy này hết thể đều quá mức đột nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa đây là ngươi để cho ta tới thấy bạch ra ra nguyên nhân sao đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn tiêu hàn tiêu hàn còn lại là cúi đầu đau lòng giúp đồng thu luyện xoa xoa mắt mặt trên nước mắt ta cảm thấy chuyện này yêu cầu một cái có thể làm ngươi tin phục trưởng bối tới nói có lẽ như vậy ngươi có thể càng mau tiếp thu cái này hiện thực, tiếp thu ngươi phụ thân chết, có lẽ chính là ngươi già già cùng mẫu thân chết đều cũng không phải bình thường tử vong. Ngươi nói phụ thân ta cũng không phải đơn thuần tự sát đồng thu luyện trong đầu đống nhiên xẹt qua một chuyện, đó là chính mình ở điều tra Hà Tuy Các Ca, cũng chính là bắn chết tôn chính hung thủ, Hà Tĩnh thời điểm, phát hiện Hà Tĩnh ngục giam, cùng thời gian, cùng địa điểm, hai người đồng thời là tự sát, Nơi này chẳng lẽ lại là ẩn chứa cái gì nàng căn bản không biết sự tình sao? Mà đám kia nhân vi cái gì muốn giết chết tôn chính đâu? Đều thời gian dài như vậy đi qua, chẳng lẽ nói. Tôn thúc thúc trong tay mặt thật sự có thứ gì sao? Không được, ta muốn đi hỏi một chút thúc thúc, ta muốn đi đồng ra đồng thu luyện nói liền phải hướng bên ngoài đi. Tiêu hàn dối tay nắm lấy đồng thu luyện tay, đem đồng thu luyện tay chặt chẽ bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay mặt, ta bồi ngươi đi. Đồng thu luyện gật gật đầu, tiêu Hàn chỉ là tiến lên một bước, duỗi tay giúp đồng thu luyện xoa xoa nước mắt, như thế nào có thể này một bộ dáng đi gặp hắn đâu, ở trong lòng ta mặt, đồng thu luyện vẫn luôn là thành cao người, chính là đối đầu kẻ địch mạnh đều sẽ không làm người nhìn ra bất luận cái gì một kia sơ hở người. Nguyên lai like ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy một cái mặt như biểu tình người sao. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, tiêu hàng túi người hôn một chút đồng thu luyện cái chán. Nhẹ nhàng một hôn, mà tiện đà kia môi liền rơi xuống đồng thu luyện đôi mắt mặt trên, đồng thu luyện hơi hơi nhắm mắt lại, tiêu hẳn có thể cảm giác được đồng thu luyện lông mi ở run dậy. Mà giờ phút này ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt, hai cái ăn mặc cảnh vệ quần áo nam nhân xấu hổ đứng ở một bên, mà ở video theo dõi phía trước ngồi bốn người, bạch lao ra tử dỗi tay trực tiếp bưng kín tiểu dịch đôi mắt, thiếu nhi không nên hà, thiếu nhi không nên. Ừ. lại không phải 3 tuổi tiểu hải tử nói nữa này có cái gì a tiểu dịch đĩu môi mà một bên bạch thiếu hiền cùng bạch thiếu ngôn còn lại là xem đến mùi ngon tiêu đại ca vì cái gì còn không thân đi xuống a chờ đến hảo sốt ruột a bạch thiếu ngôn bất đắc dĩ rầm rầm chân ứ a người rốt cuộc còn gặp qua cái gì so cái này còn đến không được đồ vật a bạch thiếu hiền rối tay méo méo tiểu dịch khuôn mặt nhỏ tiểu dịch rối tay che chở khuôn mặt thật là Này đàn đại nhân như thế nào liền thích miết chính mình mặt đâu, quá xấu rồi, rất đau. Này tiểu hài tử làn da vốn dĩ liền rất hảo, mà tiểu dịch lại bởi vì có hôn huyết duyên cớ, cho nên càng là so hài tử khắc càng bạch. Ở bạch thiếu hiền xem ra giống như là tốt nhất đồ sứ giống nhau, chính là muốn sờ một phen, chỉ là ở bạch lao gia tử trong mắt mặt. Này tiểu dịch khuôn mặt, tựa như cái bạch diện màn thầu giống nhau, mềm mại ngon miệng a. Ha ha. Mà bạch lao gia tử vùng ra tay thời điểm, tiểu dịch phát hiện sở hữu theo dõi trên màn hình mặt, đã tìm không thấy tiêu hàn cùng đồng thu luyện, tiểu dịch trong lòng thầm kêu không hảo, đặt đi cùng mò mì người đâu. Tiểu dịch có cẩn thận mà đem sở hữu video theo dõi nhìn một lần, xác định không có người. Bọn họ đi trước lạp đêm nay ngươi liền bồi ta cái này lão nhân đi. Ha ha bạch lão gia tử ở trong lòng mặt làm càn cười to, thật là nghĩ muốn cái gì tới cái gì. này tiểu thí hài tốt như vậy chơi ở lâu hai ngày mới hảo mà tới rồi buổi tối thời điểm tiểu dịch ngồi ở bạch lao gia tử trên giường mặt bạch lao gia tử liền dựa gần tiểu dịch ngồi bọn họ trước mặt liền phóng một máy tính thôi mà trên màn hình mặt lại là tiêu láo gia tử thái ra ra ngươi cũng không biết đặt đỉ mỏ mỉ cư nhiên đem ta ném xuống này đã không phải lần đầu tiên thật là quá không đem ta để vào mắt tiểu dịch đĩu môi ai hù? cái này tiêu hàn thật là Như thế nào có thể đem chúng ta tiểu dịch lưu tại bạch ra đâu? Thật là! Tiêu lão ra tử trừng mắt nhìn một bên bạch láo ra tử liếc mắt một cái. Ai u? Ngươi cái này lão bất tử đồ vật. Thế nào? Ngươi tặng tôn tử bồi ta một đêm làm sao vậy? Làm sao vậy? Ngươi hiện tại biểu tình không phải là ghen biểu tình đi. Ha ha. Ngươi cái lão nhân, ngươi cư nhiên sẽ ăn ta giấm. Đúng vậy! Ta hiện tại đều phải bị giấm cấp toan đã chết được không? đó là ta tặng tôn tử dựa vào cái gì bồi ngươi a ngươi cho rằng ta tặng tôn tử là cái gì a tăm bồi a ai u ngươi còn đặng cái mũi lên mặt đêm nay hắn còn liền cùng ta ngủ làm sao vậy có bản lĩnh ngươi hiện tại liền bay trở về có bản lĩnh ngươi hiện tại lập tức xuất hiện ở nhà ta bên trong a ngươi liền lưu trữ điểm sức lực ăn nhiều hai khẩu cơm đi ngươi tặng tôn tử đêm nay ta bao ha ha Ngươi cái bạch lao đầu lĩnh Chính ngươi tôn tử không biết cố gắng, không kết hôn cho các ngươi bạch gia sinh sản hậu đại, ngươi bá chiếm nhà của chúng ta tiểu dịch là chuyện như thế nào a Ngươi loại này chính là điển hình chính mình không có, ghen ghét ta, ngươi đừng không thừa nhận, ngủ cả đêm lại làm sao vậy, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi họ sao? Này làm theo vẫn là nhà của chúng ta thằng tôn tử, không phải nhà các ngươi, ngươi có thời gian phải hảo hảo thúc giục thúc giục ngươi hai cái tôn tử. Làm ngươi có thể sớm một chút bế lên tằng tôn tử. Tiểu dịch còn lại là ở một bên ruỗi tay chỉ vào đầu nhỏ. Ai, vốn dĩ muốn tìm thái ra ra tố tố khổ. Này kết quả hai người kia, trong chốc lắt tam bồi, trong chốc lắt còn cái gì ta đêm nay bị ai bao. Ai, hai người số tuổi thêm lên đều sắp 200 tuổi, cái dạng này thật sự được chứ. Đối với hai người kia đủ loại hành vi làm tiểu dịch đứa nhỏ này đều nhìn không được, tiểu dịch ngáp một cái. Ý đồ nói hai câu, nhưng là hai người kia cư nhiên đã bắt đầu bái năm xưa nợ cũ, tiểu dịch thở dài, ai, ta còn là ngủ đi, làm cho bọn họ hai người cơ hồ khai tiệc trà đi. Mà giờ phút này Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện chính lái xe tử đi đồng ra trên đường, dọc theo đường đi mặt đồng thu luyện chỉ là nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời, hai ngày này sự tình thật sự là có điểm nhiều, mà từ vãn bắt đầu kia đoạn ghi âm. Đồng thu luyện trong lòng giống như là như ngạnh ở hầu giống nhau khó chịu, chính mình phụ thân chính là thúc thúc thân KKA. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng nói thúc thúc sẽ là hại chết phụ thân hung thủ. Lúc ấy muốn hung muốn thương tổn đồng thu luyện người, đồng thu luyện đã từng nghĩ tới là bất luận kẻ nào, nhưng là lại trước nay hoài nghi đến đồng tu trên người mặt, liền tính là năm đó đồng tu đem nàng đuổi ra đồng ra, đồng thu luyện chỉ cho rằng thúc thúc là bởi vì phụ thân cấp gia tộc Bôi Đen. Cho nên mới đem chính mình đuổi ra đi, mà chính mình lúc ấy khát vọng rời đi cái này thương tấm địa, tự nhiên là dứt khoát kiên quyết rời đi, nếu là chuyện này là thật sự, như vậy thúc thúc lại tại. Đây chuyện chung sắm vai cái dạng gì nhân vật đâu, hoặc là nói, chuyện này hắn rốt cuộc tham dự nhiều ít. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, lấy ra di động, mở ra trình duyệt, đưa vào chính mình phụ thân tên, mà dẫn vào mi mắt tin tức vẫn cứ là lúc ấy chuyển ồn ào huyên náo sự kiện. Thẳng đến phiên đến đệ nhị trang, mới chậm rãi bắt đầu có một ít về án tử sửa lại án xử sai đưa tin. Nhưng là thực hiện nhiên này đó đã không vì người sở chú ý. Mọi người quan tâm chính là cái này quan viên như thế nào hủ bại, như thế nào hỏng rồi. Nhưng là sự thật rốt cuộc là thế nào, lại có mấy người là chân chính để. Ý đâu? Mà giờ phút này đồng thu luyện di động đột nhiên tới một chiếc điện thoại. Cái này điện thoại là một cái xa lạ dây số. Biểu hiện thuộc sở hữu mà là xê thị Đồng thu luyện nghi hoặc một chút Bởi vì cái này dễ số biết đến người không tính nhiều Huy vì... Xin hỏi là đồng thu luyện đồng nữ sĩ sao Bên kia là một cái thập phần thân thiết khách phục tiểu thư thanh âm Ta là, làm sao vậy Đồng thu luyện thanh âm đạm mạc không có một tia cảm tình Ngươi hảo, chúng ta nơi này 20 ngân hàng Nơi này có một cái kết sắt là ngài Chúng ta muốn hỏi một chút Ngài hay không muốn hảo tiếp tục thuê chúng ta ngân hàng kết sắt đâu đồng thu luyện ngạc nhiên, kết sắt chính mình khi nào từng có cái gì kết sát ta, mà tiêu hàn nhìn nhìn đồng thu luyện, quấy giày điện thoại sao? Ta không có ở ngân hàng thuê quá loại đồ vật này a Đồng thu luyện nghi hoặc hỏi. Tuy rằng không phải ngài thuê, bất quá này mặt trên có ngài tin tức, vốn dĩ thuê người là tôn chính tôn tiên sinh, chúng ta tạm thời liên hệ không đến hán, chỉ có thể liên hệ ngài đồng thu luyện đầu góc gong một chút lại tạc. 133 thai nạn xe cộ nổ mạnh tiêu hàn mất tích. Làm sao vậy? Như thế nào tiếp điện thoại liền vẫn luôn không nói chuyện, chẳng lẽ nói ngươi hiện tại có án tử muốn ra nhiệm vụ sao? Một cái đèn đỏ giao lộ, tiêu hàn quan tâm lôi kéo đồng thu luyện tay. Tôn thúc thúc để lại một cái tủ sắt cho ta. Tiêu hàn hiển nhiên cũng không nghĩ tới, tôn chính cư nhiên sẽ để lại như vậy một tay, tiêu hàn chỉ là cầm đồng thu luyện tay. Được rồi. Ngày mai ta bồi ngươi đi đem bên trong đồ vật lấy ra tới là được, đừng loạn suy nghĩ. Đồng thu luyện sao có thể không loạn tưởng đâu, này một loạt sự tính rõ ràng thực không bình thường A. Ân, ta biết, đồng thu luyện chỉ là miễn cưỡng tử khỏe miệng xả ra một cái tươi cười cấp đồng thu luyện, nhưng là xe ở trên đường mặt chạy, thực mau đồng thu luyện liền phát hiện cái này phương hướng không thích hợp A, bởi vì cái này phương hướng rõ ràng không phải đi đồng ra phương hướng A, mà là đi đồng ra nhà cũ phương hướng. Tiêu Hàn, ngươi có phải hay không đi nhầm phương hướng rồi? Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn chỉ là cười. Đã trễ thế này, ta cảm thấy vẫn là ngày mai sáng sớm mang ngươi đi tìm đồng tu tương đối hảo. Hiện tại sao? Chúng ta về nhà. Về nhà. Chính là cái này phương hướng. Cái này địa phương đồng thu luyện rất quen thuộc. Dù sao cũng là nàng từ nhỏ trường đến đại địa phương A, nơi này trụ người rất ít, cho nên càng đi bên trong khai, bên trong người càng thiếu. Chỉ có mở nhạt ánh đèn, mà bóng người nhưng thật ra một cái đều không có nhìn đến, đừng nói gì đến xe. Đồng thu luyện cũng không có nói thêm cái gì, mà xe đình ổn lúc sau. Đồng thu luyện phát hiện ngừng địa phương thật là đồng gia nhà cũ, mà giờ phút này xuất hiện ở đồng thu luyện trước mặt đồng gia nhà cũ là rực rơ hẳn lên, thật giống như là 5 năm trước giống nhau. Không đúng, phải nói so với 5 năm trước đổi mới, đồng thu luyện xuống xe. Chỉ là ngốc ngốc nhìn đã soát đến rực rỡ hẳn lên đến đại môn, rối tay sờ sờ, còn có giày đặc đến sơn hương vị, tựa hồ là soát không lâu. Ngươi chừng nào thì làm cho. Đồng thu luyện rối tay sờ sờ thiết nghệ đại môn, bên trong loáng thoáng còn có ánh đèn, tiêu hàn trực tiếp đem cửa sắt đẩy ra, rối tay lôi kéo đồng thu luyện liền hướng bên trong đi. Khi nào làm trò quan trọng sao? Tiến vào nhìn xem đi. Tiêu hàn cười lôi kéo đồng thu luyện, hướng bên trong đi. Mà đồng thu luyện kinh ngạc phát hiện, vốn là khóa đại môn, giờ phút này là mở ra, hơn nữa bên trong hơi hơi lộ ra ánh sáng, đồng thu luyện nhìn nhìn tiêu hàn, tiêu hàn gật gật đầu, đồng thu luyện tướng môn đẩy ra, bên trong bảy biện cơ hồ cùng chính mình rời đi thời điểm là giống nhau như lúc. ngươi như thế nào? Đồng thu luyện hoàn toàn không thể tin được chính mình sợ thấy hết thảy bởi vì này hết thảy quá mức quen thuộc, nhưng là cũng quá mức xa lạ. Cố vấn quá đồng thanh lưu, thế nào? Cùng trước kia có phải hay không cơ hồ giống nhau. Tiêu Hàn nhìn Đồng Thu Luyện chậm rãi đi vào phòng, Đồng Thu Luyện chậm rãi vuốt ve trong phòng mỗi loại đồ vật, tuy rằng nhìn ra được tới có chút đồ vật là tân, nhưng là Đồng Thu Luyện vẫn là cảm thấy Tiêu Hàn này phân tâm tư đã làm Đồng Thu Luyện cảm thấy vô cùng động dung. Phòng ở bị ngươi mua tới? Đồng Thu Luyện dò hỏi Tiêu Hàn, Tiêu Hàn còn lại là từ phía sau trực tiếp ôm lấy Đồng Thu Luyện, hai người chậm rãi ở trong phòng đi tới. Mà mờ nhạt ánh đèn chiếu xuống tới, hai người bóng dáng là trọn vẹn một khối. Đồng thu luyện vuốt ve một bên một cái ghế nằm, đây là ra ra thích nhất uống trà nói chuyện phiếm địa phương, trước kia ta cũng ngồi quá, bất quá cũng rất sợ bị ra ra phát hiện. Tiêu hàn ôm đồng thu luyện, cẩn thận nghe đồng thu luyện giảng thuật phòng này hết thảy, các bài trí cho nàng lưu lại các loại hồi ức. Tiêu hàn cảm thấy cái này buổi tối hai người khoảng cách lại một lần kéo gần lại, mấy cái trăm triệu đất tính cái gì. có thể đổi nàng khuynh tâm cười, ở tiêu hàn xem ra mới là quan trọng nhất. Thế nào? Trên lầu phòng ta cũng tìm người một lần nữa bố trí. Ta còn không có xem qua phòng của ngươi đâu. Tiêu hàn nói đối với đồng thu luyện lỗ hai thổi khẩu khí, đồng thu luyện nhĩ tiêm nháy mắt phím hồng, đồng thu luyện tổng cảm thấy tiêu hàn nói lời này thời điểm, tựa hồ có chút dụng tâm không thuần cảm giác, hơn nữa tiêu hàn thân mình tựa hồ có chút nhiệt. Có cái gì đẹp? Chúng ta ngày mai lại đến xem trọng, hiện tại về trước ra. Đồng thu luyện nói vội vàng xoay người, tiêu hàn là có thể làm đồng thu luyện trực tiếp xoay người rời đi sao? Một tay đem đồng thu luyện ôm vào trong ngực mặt, bốn mắt nhìn nhau, tiêu hẳn túi người hôn hôn đồng thu luyện khỏe mắt, đồng thu luyện khỏe mắt có chút hồng hồng, xem tiêu hàn một trận đau lòng. Chúng ta có thể về nhà sao? Đồng thu luyện nhìn tiêu hàn chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều có chút nhức mỏi. Đồng thu luyện nội tâm vừa mới là đặc biệt loạn, bởi vì các loại đồ vật đều là lập tức vứt lại đây, tập đến đồng thu luyện cả người đều là đầu vóc choáng váng, mà tiêu hàn giờ phút này trong con ngươi chỉ có chính mình ảnh ngược, không biết như thế nào, đồng thu luyện cảm thấy đặc biệt kiên định cùng thỏa mãn. Phòng của ngươi ở nơi nào tiêu hàn hơi hơi cúi người, thông thả tới gần, hai người cái chán chống cái chán, đồng thu luyện đều có thể rõ ràng mà cảm giác được tiêu hàn hơi thở phun ở chính mình trên mặt mặt. Mà đồng thu luyện chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái lỗ chân lông giờ phút này đều là mở ra, mà tiêu hàn con ngươi gắt gao khóa trụ đồng thu luyện, không hề trước mắt, u lam sắc con ngươi giống như là nhất thuần tịnh ngọc bích, tựa hồ muốn đem đồng thu luyện hít vào đi giống nhau. Lầu hai nhất bên trái. À, đồng thu luyện nói ôm chưa lạc, tiêu hàn trực tiếp đem đồng thu luyện chặn ngang ôm lên, theo bản năng, đồng thu luyện liền ôm lấy tiêu hàn cổ, chúng ta không trở về nhà sao. Về sau nơi này cũng là nhà của chúng ta. Tiêu Hàn cười đồng thu luyện liền hướng trên lầu mặt đi, đồng ra rất nhiều gia cụ kiến trúc đều là gỗ đặc cái loại này, chính là thang lầu mặt trên cũng là phô thực sự một sàn nhà, đạp lên mặt trên phát ra thanh âm tương đối chấm thấp, đồng thu luyện ở trong lòng mặt ảo não, thật là, vừa mới như thế nào liền ngây ngốc đem chính mình phòng nói cho Tiêu Hàn đâu. Mà lầu hai hành lang ánh đèn đủ ám, theo có thanh âm bất cận, cảm ứng đèn liền chậm rãi sáng. Đem toàn bộ lầu hai hành lang chiếu sáng lên, tiêu hàn đi nhanh hướng đồng thu luyện phòng đi đến, cửa phòng cũng không có nhốt lại, đây là đồng thu luyện khi cách 5 năm lần đầu tiên tiến vào chính mình phòng, cũng là tiêu hàn lần đầu tiên tiến vào đồng thu luyện phòng. Phòng rõ ràng đã rực rỡ hẳn lên, đầu tiên dẫn vào mi mắt chính là một cái cửa kính, trong suốt màu tím xa phía sau rèm mặt có thể thấy một cái ghế bập bên cùng một cái bàn nhỏ, còn có thể thấy trên ban công mặt các loại thực vật. Mà phòng thập phần sạch sẽ đơn giản, một cái trên tường mặt là cái loại này nội trí kệ sách, một chương rất lớn án thư, mấy cái đan sen sofa, mà tiêu hàn trực tiếp đem đồng thu luyện phóng tới trên giường mặt, lúc này mới phát hiện toàn bộ điếu đỉnh trên trần nhà. Mặt cư nhiên là cái loại này u lam sắc sao trời đồ án. ngươi muốn làm gì đồng thu luyện nói âm chưa lạc, tiêu hàn đã trực tiếp đẻ ở đồng thu luyện trên người mặt, gió đêm thổi tới, mang đến một ít lạnh lẽo. Mà đồng thu luyện giờ phút này đã tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, chỉ là yên lặng mà ôm lấy Tiêu Hàn. Một phen mây mưa qua đi, Tiêu Hàn hôn hôn đồng thu luyện cái chán, mà đồng thu luyện còn lại là đã nặng nề ngủ, Tiêu Hàn dựa vào đầu giường, không biết suy nghĩ cái gì. Đồng thu luyện ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tiêu Hàn đã không còn nữa, đồng thu luyện xoa xoa tóc, vừa mới chuẩn bị đứng dậy xuống giường, phát hiện trên đầu giường phóng một cái hộp, đồng thu luyện hồ nghi đem hộp mở ra. bên trong nằm một phen chìa khóa loại này kích cỡ nếu là đồng thu luyện không có khả năng không nhớ rõ đây là trong nhà mặt chìa khóa mà chìa khóa phía dưới có một chừng giấy năm thứ nhất thất tịch lễ vật đồng thu luyện lắc lắc đầu cư nhiên còn nghĩ chuyện này đâu đồng thu luyện rửa mặt một phen đi xuống lúc sau tiêu hàn đã ngồi ở trong phòng khách mặt bắt đầu xem báo chí mà trong ngoài có người hầu ở đi lại trên bàn cơm mặt đã bày biện hảo bữa sáng tỉnh ăn chút bữa sáng đi Ta đợi chút bồi ngươi đi đồng ra. Đồng thu luyện gật gật đầu, tựa hồ một đêm qua đi, đồng thu luyện giờ phút này tâm tình cũng bình phục một ít. Nhưng là này hết thể tựa hồ cũng không có bọn họ dự đoán như vậy thuận lợi, bởi vì đồng thu luyện vừa mới tiếp điện thoại, nói là bên kia đang ở vì kiểu mới dược vật sự tình triệu khai hội nghị, hy vọng đồng thu luyện có thể tham gia, tiêu hàn còn lại là còn ở bận rộn tân khẩu khai phá án sự tình, cho nên ước hảo vãn chút thời điểm lại đi tìm đồng thu. Này hết thể tới tương đối đột nhiên, đồng thu luyện chỉ có thể vội vã ngồi trên tài xe xe, xe dọc theo đường đi mặt đều ở phóng radio, mà đồng thu luyện còn lại là có chút thất thần. Hiện tại cắm báo một cái tin tức, ở buồn thị 20 đại đạo, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tạm thời không rõ ràng lắm phát sinh tai nạn xe cộ cụ thể nguyên nhân, căn cứ hiện trường video theo dõi, này chiếc xe giống như là tiêu thị tổng tài, tiêu hàn xe, cụ thể tình trạng chúng ta vẫn chưa biết được. Phòng cháy viên cùng 120 cấp cứu xe giờ phút này đã đi hiện trường, mới nhất đưa tin đồng thu luyện đầu góc con một chút liền lớn. Phu nhân tài xế cũng là bị hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại nhìn nhìn đồng thu luyện, đồng thu luyện trong tay bắt lấy bao, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Rõ ràng vừa mới mới thấy qua mặt a, vừa mới vẫn là hảo hảo mà, tiêu hàn ấm áp môi đụng chạm chính mình xúc cảm, đồng thu luyện hiện tại còn nhớ rõ thập phần rõ ràng, sao có thể hảo hảo mà liền có chuyện đâu. đồng thu luyện hoàn toàn không tin nhưng là giờ phút này đồng thu luyện tựa hồ toàn thế giới sở hữu thanh âm đều đã nghe không thấy đi 20 đại đạo chạy nhanh quay đầu trở về đồng thu luyện rối tay nắm lấy tài xế quần áo tài xế vội vàng gật đầu chẳng qua hiện tại bọn họ đi chính là đơn hành nói nếu muốn quay đầu nói còn phải tìm cái giao lộ đi ra ngoài a này liếc mắt một cái xem qua đi nơi nào là cái quê a Đồng thu luyện giờ phút này đầu góc đã hoàn toàn mất đi vận chuyển, nàng cuống quýt đem bao bao bên trong đồ vật đảo ra tới, di động, di động, của ta đâu. Đồng thu luyện đưa điện thoại di động mở ra, phím tắt một chính là tiêu hàng điện thoại, đồng thu luyện tay hơi hơi có chút run rẩy, ấn xuống một hào kiện, ở một giây đồng hồ qua đi, đột nhiên toát ra lạnh băng máy móc giọng nữ, Thực xin lỗi, ngài sở gọi người sử dụng tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bắt, số gì. Thẻ sụt cờ dạy bờ dư ủ ý cả nọt bệ cốn nhẹ tẹt phót thẻ mọ mẹn. Đỡ ạ giờ dễ đi ố lệ tờ đồng thu luyện tâm nháy mắt rơi xuống tới rồi đáy cốc Sao lại thế này? Sẽ không thật sự đã xảy ra. Chuyện đi. Đồng thu luyện giờ phút này thật là tâm như nổi trống. Nàng không ngừng gọi tiêu hàng điện thoại. Nhưng là mỗi một lần đều là lệnh băng máy móc giọng nữ. Có thể hay không lại mau một chút ta. Phiền toái ngươi nhanh lên. Tài xế trong lòng cũng sốt ruột à Chuyện này cũng không phải sốt ruột sự tình a này thiếu ra nếu là thật sự xảy ra chuyện gì nói, này phu nhân tổng không thể cũng đi theo xảy ra chuyện đi, cho nên tài xế vẫn là ở tận lực bảo đảm an toàn dưới tình huống, nhanh hơn tốc độ hướng tới 20 đại đạo chạy. Thực mau, liền đến 20 đại đạo, đây là một cái sỏ xuyên qua toàn bộ xe thị một cái tuyến đường chính, ngày thường dòng xe cộ lượng rất nhiều, mà giờ phút này toàn bộ 20 đại đạo, đều là ủng đổ. mà bọn họ xe giờ phút này đang bị chắn ở dòng xe cộ bên trong đi tới không được cũng lui về phía sau không được giờ phút này linh linh tinh tinh có chút người ở dòng xe cộ bên trong xuyên qua tài xế vội vàng quay cửa kính xe xuống đại ca ngượng ngùng hỏi một chút này khi nào mới có thể thông xe a chúng ta có việc gấp các ngươi cấp chúng ta cũng cấp a này phía trước không phải ra thai nạn xe cộ sao đã phong lộ này xe còn ở thiêu lúc đâu Phòng chừng phải đợi sự cố xử lý tốt, mới có thể thông xe, từ từ đi. Mà đồng thu luyện còn lại là trực tiếp mở cửa xe, thứ gì đều không có lấy, liền lập tức hướng phía trước chạy. Này tài xế hoảng sợ, vội vàng xuống xe, nhưng là xuống xe thời điểm, đồng thu luyện thân ảnh đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đồng thu luyện giờ phút này đã hoàn toàn nghe không thấy chung quanh ồn ào thanh âm, chỉ có sáng sớm rời đi thời điểm, tiêu hàn cười đối chính mình nói, ta tan tầm đi tiếp ngươi. Ngoan ngoan chờ ta, kẻ lừa đảo, tiêu hàn, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi còn làm ta chờ ngươi, vậy ngươi hiện tại ở nơi nào a? ngươi làm ta chờ ngươi, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi như thế nào có thể gạt ta đâu. Đồng thu luyện nghĩ nghĩ, nhiều như vậy thiên sớm chiều ở chung từng màn ở đồng thu luyện trong đầu hiện lên, đồng thu luyện đã thói quen tiêu hàn tồn tại, hắn săn sóc cùng quan tâm, hắn cẩn thận tỉ mỉ, giống như là mưa phùn chiến miên, ấm nhập nàng trong lòng. Sẽ không, ông trời sẽ không đãi ta như vậy không công bằng, sẽ không, tiêu hàn, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. A đồng thu luyện chạy tới thời điểm đã không biết đụng phải bao nhiêu người, người khác chỉ là dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn đồng thu luyện, mà rất nhiều người đã nhận ra nữ nhân này chính là mấy ngày nay internet truyền thông sôi nổi đưa tin tiêu phu nhân, danh chấn giới nội, kinh tài tuyệt diệm nữ pháp y T. Đồng thu luyện giày không biết dẫm tới rồi thứ gì, uy một chút, cả người nháy mắt trọng tâm không xong. Đồng thu luyện vội vàng đỡ một bên một chiếc xe, rối tay sờ sờ mắt cá chân, đau quá. Đồng thu luyện đem giày cởi xuống dưới, xoa xoa mắt cá chân, có cần hay không nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngươi chân giống như vặn tới rồi một cái trung niên phụ nữ từ một chiếc xe mặt trên xuống dưới. Đồng thu luyện giờ phút này trên đầu mặt đã tràn đầy mồ hôi, chính là không chút cậu thả đầu tóc. giờ phút này cũng là có vẻ có chút hỗn độn thoái phát dán ở trên trán có vẻ thập phần chật vật không cần cảm ơn đồng thu luyện trực tiếp thở dày liền hướng phía trước chạy càng đi phía trước chạy mắt cá chân đau đớn cảm liền càng mãnh liệt mà trong lòng cái loại này thấp thỏm cùng bất an liền càng thêm rõ ràng có trong nháy mắt đồng thu luyện cơ hồ cũng không dám đi phía trước đi nàng muốn lại gọi một lần tiêu hàng điện thoại nhưng là nàng phát hiện chính mình thứ gì đều không có mang ra tới Đồng thu luyện nhìn quanh một chút bốn phía, người chung quanh đều là dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn. Chính mình. Giữa hệ sáng sớm, Thái Dương đã dâng lên tới, mà nơi này mặt đất là nhựa đường đường cái. Giờ phút này mặt đất đã bắt đầu thang ôn. Đồng thu luyện giờ phút này trên người mặt đều là mồ hôi mỏng. Nàng xoa xoa cái chán mồ hôi, vẫn là tiếp tục đi phía trước đi. Này không phải chạy, bởi vì phía trước người càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tựa hồ tất cả mọi người ở khe khẽ nói nhỏ cái gì, đồng thu luyện cả trái tim đều phải nhắc tới cổ họng, chỉ cần là nghe thấy mang tiêu hàn hai chữ, vô luận là hài âm. Vẫn là cái gì, đồng thu luyện trái tim liền sẽ đột nhiên chấn động một chút. Đồng thu luyện hơi hơi ngẩng đầu là có thể đủ thấy màu đen yên ở phía trước cách đó không xa dâng lên, đồng thu luyện không tự giác nuốt hạ nước miếng, duỗi tay vô vô ngực, ngón tay chạm vào treo ở xương quai xanh răn nhẫn. Đồng thu luyện rỗi tay sờ sờ nhẫn, tiêu hàn, ngươi ngàn vạn đừng xảy ra chuyện, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng không biết ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi đừng xảy ra chuyện. Ngàn vạn không cần, ngươi không phải còn nói chúng ta muốn sinh cái nữa nhi sao. Thân thể của ta hảo, chúng ta có thể lại muốn một cái nữ nhi, chỉ cần ngươi hảo hảo mà, chúng ta có thể có rất nhiều hài tử, tiêu hàn. Đồng thu luyện thông thả đi phía trước đi, mà có lẽ là có người nhận ra đồng thu luyện. Rất nhiều người đều sôi nổi cấp đồng thu luyện tránh ra một cái lộ, đồng thu luyện chậm rãi đi vào, bên trong tiếng người ồn ào, không biết đang nói cái gì, mà đương đồng thu luyện trước mắt xuất hiện kia một chiếc thiêu hủy xe thời điểm, đồng tử một trận co rút lại. Thân xe có nửa cái là bao vây lấy ngọn lửa, mà một bên phòng cháy viên giờ phút này đang ở tổ chức dập tắt lửa, nhưng là chỉ là xem cái này thân xe rằng giáo, cùng tiêu hàn cơ hồ là giống nhau như lúc Đồng thu luyện cả người đều láng ốc, mà càng tới gần, càng có thể cảm thụ kia đến từ xe nóng rực. Tiểu thư, không thể đến gần rồi, nơi này cũng đã là cảnh giới vị trí, gần chút nữa sẽ có nguy hiểm. Một cái tiểu tử dối tay kéo lại đồng thu luyện cánh tay. Sẽ không, không có khả năng, sao có thể đâu, rõ ràng vừa mới mới thấy qua A đồng thu luyện lắc đầu, y đổ lại đi phía trước một bước, mà chung quanh hai cái tiểu cô nương cũng sôi nổi tiến lên. Kéo lại đồng thu luyện, buông ta ra, sẽ không, ta mau chân đến xem, ta mau chân đến xem bên trong có phải hay không hán, sẽ không. Các ngươi buông ta ra. Nơi này liền tính là có người đều bị đốt thành tro, lớn như vậy hỏa không biết ai nói một câu. Đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều nháy mắt sủi lơ ở trên mặt đất mặt, cả người đều cảm giác trời đất quay cuồng, Đồng thu luyện ở ngất xịu trước một giây đồng hồ, thấy một người hướng tới chính mình chạy tới. U lam sắc con ngươi có vẻ phá lệ mắt sáng. Tiểu dịch cùng tiêu thần, bạch gia huynh đệ chạy đến đồng thu luyện bên người thời điểm, đồng thu luyện đã trực tiếp chết ngất đi qua, mọ mì, mọ mì, tiểu dịch loạn trọng đồng thu luyện, nhưng là đồng thu luyện giờ phút này đã hoàn toàn vô pháp đáp lại tiểu dịch, gấp đến độ tiểu dịch nước mắt đều ở mắt trong khung mặt đảo quanh. Bạch thiếu ngôn vội vàng đi qua đi, duỗi tay thử thử đồng thu luyện cổ, không có việc gì, hẳn là ngất đi rồi. Chạy nhanh đưa bệnh viện đi. Tiêu thần vừa nghe vội vàng đem đồng thu luyện chặn ngang ôm lên, liền hướng một bên ngừng ở khẩn cấp đường xe chạy xe mặt trên đi, bởi vì bạch ra duyên cớ, cho nên xe có thể ở xe thị thông suốt. Tiểu dịch nhìn nhìn hiện trường, một chiếc trang châm du xe vận tải, còn có một chiếc còn lại là cùng đặt đi ngoại hình cơ hồ giống nhau như lúc xe. Tiểu dịch, chúng ta trước đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Bạch thiếu hiền đem tiểu dịch ôm lên, tiểu dịch cái gì đều không có nói chỉ là ghé vào bạch thiếu ngôn đầu vai cắn môi gắt gao mà nhìn chằm chằm sự cố hiện trường đặt đi ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện ngươi còn nói phải cho ta sinh cái mội mội đâu ngươi như thế nào có thể xảy ra chuyện đâu tuyệt đối không thể tiểu dịch nghĩ nghĩ nước mắt liền tràn mi mà ra duỗi tay lau một phen nước mắt quật cường đôi mắt vẫn cứ là gắt gao mà nhìn chằm chằm kia ánh lửa tận trời hiện trường nhưng là nước mắt lại là ngăn không được đi xuống lạc Tiểu dịch chỉ là gắt gao mà cắn môi, không nghĩ làm chính mình khóc thành tiếng âm, mà Bạch Thiếu Hiền duỗi tay vô vô tiểu dịch phần lưng. Yên tâm đi, ta nhận thức đạt đỉ của ngươi lâu như vậy, đạt đỉ của ngươi sao có thể dễ dàng như vậy liền có chuyện đâu. Yên tâm đi. Chẳng qua giờ phút này Bạch Thiếu Hiền trong lòng cũng ở buồn chồn, bởi vì đến bây giờ mới thôi hắn còn không có phát hiện tiêu hàn một chút tin tức, mà loại này thời điểm. Tựa hồ mỗi một phân mỗi một giây đối mỗi người tới nói đều là một loại dày vò. Bạch thiếu ngôn nhìn tiểu dịch kia quật cường ánh mắt, trong lòng cũng là chua sót thực hụt hẫng. hắn nhìn đồng thu luyện từ nhất quán lãnh tình, đến bây giờ còn có thể cùng chính mình khai nói dỡn, nhìn nàng đóng băng tâm một chút hòa tan, nhìn nàng trên mặt mặt chậm rãi co tươi cười, chẳng lẽ hết thể đều phải trở lại quá khứ, không? Hồi không đến đi qua, chỉ có thể là đi hướng càng thêm màu xám tương lai. Mà giờ phút này đang ở TV phía trước nhìn báo chí đưa tin đồng tu, đồng đưa trong tay điều khiển từ xa, khỏe miệng xả ra một mặt ta cười, các ngươi nếu là không tìm người nói, chỉ có thể ta chính mình động thủ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đồng tu nhìn nhìn di động, mặt trên chỉ có mấy cái ngân hàng tin nhắn chuyển khoản ký lục, một bút là 30 vạn, mà một khắc bút còn lại là 300 vạn. Chuyển khoản thời gian. Đệ nhất bút 30 vạn chính là đêm qua hối đi ra ngoài. mà này 300 vạn còn lại là vừa mới hối đi ra ngoài chỉ chốc lát sau liền thu được ngân hàng nhắc nhở tin tức biểu hiện nói ngài chuyển khoản đã thành công đồng tu nhìn tv cầm lấy trong tay một cái quả táo một ngụm cắn đi xuống nước sốt nháy mắt từ hắn khỏe miệng tràn ra tới mà hắn khỏe miệng còn lại là dương như có như không cười chỉ chốc lát sau hắn di động liền văng lên đồng tu nhìn nhìn điện báo biểu hiện hư lạnh một tiếng trực tiếp đưa điện thoại di động ném tới một bên Hoàn toàn làm lơ chính mình di động liên tiếp điện báo biểu hiện, ngược lại là bắt đầu gặm quả táo, thẳng đến báo chí đưa tin mặt trên xuất hiện đồng thu luyện thân ảnh thời điểm, đồng tu đốn 2 giây, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, đồng thu luyện, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi cư nhiên không có chết. Lần này ngươi có thể may mắn tránh được một tiếp, nhưng không đại biểu ngươi mỗi lần đều có thể đủ như vậy may mắn à, tiêu Hàn đã chết, ta nhưng thật ra muốn nhìn, có thể có mấy người có thể che chở ngươi. ta phải dùng ngươi huyết đi tế điện ta chết đi nữ nhi đây là ngươi thiếu ta là ngươi thiếu ta đồng tu ngón tay dùng sức trực tiếp véo vào quả táo bên trong nước sốt đều theo hắn ngón tay chạy tới chăn mặt trên hắn cũng hồn không thèm để ý chỉ là đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tivi màn hình nghiêm trọng bắn ra làm cho người ta sợ hãi quang mà giờ phút này di động lóe một chút là một cái tin nhắn đồng tu cầm lấy di động là gửi tiền cái kia dãy số làm rất đồng thu luyện, khắc thêm 200 vạn. Đồng tu nheo nheo mắt, hiện tại đồng thu luyện bên người nhiều như vậy người, nơi nào là dễ dàng như vậy xuống tay, vạn nhất nếu như bị bắt được, này nếu là cung gia bản thân nói, như vậy 5 năm trước sự tình bại lộ nhưng làm sao bây giờ. Ta lại liên hệ ngươi, tạm thời đừng nhúc nhích. Đồng tu đã phát tin nhắn lúc sau, dựa vào đầu giường, di động không có lại vang lên quá, nhưng là đồng tu âm trầm con ngươi, hư lệnh một tiếng. trực tiếp đem trong tay quả táo ném tới trên mặt đất mặt, rơi nát nhừ, mà này một cái đại động tác, xả tới rồi một cái tay khắc mặt trên miệng vết thương, tiêu đoạn chỉ đau đớn, tựa hồ còn ở nhắc nhở đồng tu chính mình nữ nhi biến thành một cái kẻ điên, mà hắn trong lòng căm hận càng là càng ngày càng tăng. Giờ phút này đồng thu luyện vừa mới tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều không có sức lực, đồng thu luyện theo bản năng rên dỉ một tiếng, mọ mì, mọ mì ngươi tỉnh rồi sao? Mọ mì. Làm ta sợ muốn chết. Tiểu dịch đang ở một bên thao tắc một máy tính, nghe được động tĩnh lập tức chạy qua đi, mà đồng thu luyện mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn quét một chút bốn phía. Nơi này là bệnh viện, thứ gì đều là tuyết trắng, có lẽ là viêm phòng bệnh duyên cớ. Nơi này phối trí thập phần đầy đủ hết, đồng thu luyện xoa xoa huyệt thái dương, an thúc, tiêu thần, thiếu hiển, tiểu bạch, tiểu dịch. Sau đó đồng thu luyện lại bình tĩnh đem mọi người nhìn quét một lần. mà mọi người tựa hồ đều đã biết đồng thu luyện đang tìm cái gì chỉ là cúi đầu bắt đầu trầm mặc không nói tiểu dịch lập tức rỗi tay cầm đồng thu luyện tay tiểu dịch tay rất nhỏ hai cái tay đều không thể hoàn toàn bao bọc lấy đồng thu luyện tay mà tiêu hàn lại có thể đem chính mình tay chặt chẽ nắm chặt ở lòng bàn tay bên trong mọc mì ngươi có phải hay không nơi nào đau à vẫn là nói ngươi đói bụng ngươi ngất xỉu năm sáu tiếng đồng hồ đồng thu luyện cau mày Cảm giác được từ mắt cá chân chỗ truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn, nàng khoe miệng run rẩy một chút, nhìn nhìn một bên cửa sổ, tuy rằng lôi kéo bất màn, nhưng là nhìn ra được tới đây khắp thái dương đã thực độc Mà An Thúc nhìn đến đồng thu luyện tỉnh, kích động lau một phen nước mắt, vội vàng đi ra ngoài kêu bác sĩ tiến vào, bác sĩ chỉ là thường quy cấp đồng thu luyện làm một chút kiểm tra, không có gì sự tình chú ý nghỉ ngơi, vạn đến chân có chút nghiêm trọng, mấy ngày nay đã bị xuống giường. Hảo Hảo nghỉ ngơi. Bác sĩ nói xong liền rất mau rời đi. Tiêu Hàn đâu? Đồng thu luyện vừa mới mở miệng nói chuyện, phát hiện chính mình giọng nói nghẹn ngào rất lợi hại. Yết hầu địa phương thực làm, như là muốn bốc hỏa giống nhau khó chịu. Tiểu dịch vội vàng ngoan ngoan truyền lên một chén nước. Đồng thu luyện uống lên nửa chén nước, mới cảm thấy yết hầu thoải mái không ít. Nhưng là tất cả mọi người là không có trả lời đồng thu luyện vấn đề. Tiêu Hàn không ở sao? Cái kia tẩu tử tiêu thần nhìn đến đồng thu luyện cư nhiên si ngốc hỏi một câu tiêu hàn không ở sao. Tiêu thần lần đầu tiên ở đồng thu luyện lạnh như băng xương trên mặt mặt nhìn đến như vậy yêu ớt một mặt, bạch thiếu hiền trực tiếp kéo lấy tiêu thần, tiêu thần chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thu luyện nhìn nhìn tiểu dịch, đặt đỉ của ngươi đâu? Đặt đỉ của ngươi còn nói muốn đi quân khu tiếp ta, hắn tìm không thấy ta khẳng định sẽ lo lắng, làm sao bây giờ, di động của ta đâu? Di động của ta như thế nào không thấy? Bạch thiếu ngôn ngoan ngoắn đem đồng thu luyện bao bao đẩy tới, đồng thu luyện trực tiếp đem trong bao mặt đồ vật nhảy ra tới, lấy ra di động, liền bắt thông tiêu hàn điện thoại. Nhưng là bên trong vẫn cứ là vô pháp chuyển được trạng thái, có phải hay không tín hiệu không hảo a? Như thế nào đánh không ra đi a? Các ngươi ai điện thoại mượn ta một chút? đầu tử, tiêu hàn hiện tại là sinh tử chưa biết, chúng ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Ngươi đừng như vậy bạch thiếu hiền vẫn là nhịn không được đứng dậy Bạch thiếu hiền cùng đồng thu luyện ở chung thời gian không dài Nhưng là đồng thu luyện trước mặt ngoại nhân đều là nhất quán cường thế bình tĩnh Hiện tại đồng thu luyện tựa hồ là ở cực lực ẩn nhẫn nội tâm thống khổ Nàng tựa hồ là không muốn tiếp thu trước mắt sự thật Chỉ là liên tiếp gọi tiêu hàn điện thoại Điện thoại kia đầu lạnh băng máy móc giọng nữ Nhất biến biến ở lặp lại tương đồng nói Mà đồng thu luyện lại là không ngừng mà bát Cái loại này vô thố xem đến tất cả mọi người đau. Lòng. Mọ Mi, ngươi đừng như vậy tử. Đạt đi cũng không nghĩ thấy ngươi cái dạng này. Kỳ thật tiểu dịch trong lòng lại làm sao không khó chịu đâu. Chẳng qua vừa mới bạch thúc thúc nói, ngươi nếu là ở mẹ ngươi khóc, sẽ chỉ làm ngươi mọ mì càng thêm khổ sở. Ta chính là ở giúp ngươi tìm Đạt đi a, Tiêu hàn nói qua, sẽ đi tiếp ta, hắn còn không có đã lửa gạt ta, hắn sẽ không gạt ta. Hắn chờ một lát khẳng định muốn gọi điện thoại lại đây, ta không thể lại bác, trong chốc lát tiêu hàn đánh không tiến vào làm sao bây giờ đồng thu luyện trong mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó nhẹ nhàng vô vô tiểu dịch đầu, ta không có việc gì à, ta không phải ở giúp ngươi tìm đạt đi của ngươi sao. Chính là tất cả mọi người nhìn ra được tới đồng thu luyện kia miễn cưỡng xả ra tới một tia mỉm cười, có bao nhiêu chua sót, mọc mì, ngươi đừng cười, đừng cười tiểu dịch nhìn đều đau lòng. Tiếp cùng Tiêu Hàn không có sai biệt u lam sắc mắt to đã chứa đầy nước mắt. Mà Bạch Thiếu Hiền thật sự là xem bất quá mắt, trực tiếp đi qua đi, từ đồng thu luyện trong tay đoạt qua di động, phanh, một thân ngã trên mặt đất mặt, chính là bên trong điện thoại tạp đều bị vứt ra tới, ngươi đang làm gì? Đồng thu luyện nộ mục nhìn Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền còn lại là hít sâu một hơi, đồng thu luyện, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái bình tĩnh lý trí nữ nhân. Nhưng là hiện tại ngươi làm ta quá thất vọng rồi, tiêu hàn là sinh tử chưa biết, ngươi có thể hay không tỉnh lại một chút, ngươi biết bên ngoài hiện tại có bao nhiêu đôi mắt ở nhìn chằm chằm ngươi xem sao. Tiêu hàn sống hay chết, chúng ta đều còn không biết, ngươi hiện tại cái dạng này, là cho ai xem à, ngươi như vậy suy sút ngươi làm tiểu dịch làm sao bây giờ, chẳng lẽ trên đời này liền ngươi mất đi trượng phu, đồng thu luyện cắn cắn môi, chẳng lẽ ta liền nhất định phải như vậy lý trí. như vậy bình tĩnh sao chẳng lẽ mất đi thân nhất người ta ngay cả yếu ớt một chút cơ hội đều không thể có sao các ngươi có thể hay không quá tàn nhẫn ta chỉ là một nữ nhân là có máu có thịt nữ nhân không phải máy móc càng không phải không có độ ấm thi thể đồng thu luyện hướng về phía bạch thiếu hiền giống lên một câu nhìn đến quăng ngã toái di động đồng thu luyện trực tiếp xúc lên chăn liền phải xuống giường mà mu bàn tay một trận đau đớn đồng thu luyện nhìn còn ở điếu thủy mu bàn tay Trực tiếp dối tay đem châm nổ, trong suốt nước thuốc trực tiếp quăng đầy đất, mà mu bàn tay mặt trên cũng ở mạo huyết châu. đầu tử Mọc mi Vài người đồng loạt hô một tiếng, mà lúc này môn bị đẩy ra, lệnh hồ càn một thân thiết huyết quân trang xuất hiện ở cửa phòng bệnh, trực tiếp đi vào đi, xoạch, vài tiếng, lệnh hồ càn cúi đầu, cư nhiên là một cái tổn hại di động, mà lệnh hồ càn cũng chú ý tới phòng bệnh khác thường. bởi vì giờ phút này tầm mắt mọi người đều là tập trung ở hắn trên chân mặt, mà lệnh hồ cản còn không có tới kịp mở miệng thời điểm, đồng thu luyện đã trực tiếp nào tới. Lệnh hồ cản theo bản năng rỗi tay trực tiếp tiếp được đồng thu luyện, ngươi làm gì lúc này lại đây, bị ngươi đập vỡ, ngươi cút ngay cho ta. Cút ngay, đồng thu luyện trực tiếp ném ra hắn đỡ lấy chính mình đôi tay, liên tiếp quân lệnh hồ cản hướng bên ngoài đẩy, mà lệnh hồ cản về phía sau lui lại mấy bước, đồng thu luyện trực tiếp Một thân quỷ trên mặt đất mặt, dôi tay liền phải đem sở hữu di động mảnh nhỏ đều nhặt lên tới, tiêu thần qua đi muốn đem đồng thu luyện nâng dậy tới, nhưng là đồng thu luyện lại lập tức ném ra tiêu thần. Nhưng thật ra Bạch Thiếu Hiền trực tiếp đi qua đi, lập tức đem đồng thu luyện vừa mới lục tìm lên di động mảnh nhỏ một chân liền đá bay, người rốt cuộc muốn làm gì. Đồng thu luyện trực tiếp xô đẩy Bạch Thiếu Hiền. Bạch Thiếu Hiền ngồi xổm xuống thân mình, dôi tay đỡ lấy đồng thu luyện hai cái bả vai. Đồng thu luyện còn lại là túi đầu, ngươi thật sự cảm thấy sự cố này chỉ là một cái ngoại ý muốn sao. Như vậy vừa khéo, cố tình xảy ra sự cố chính là tiêu hàn, nếu là hôm nay ngươi cũng ngồi ở chiếc xe kia bên trong, ngươi cảm thấy chuyện này chính là đơn thuần ngoài ý muốn. Đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn bạch thiếu hiền, trong mắt có một kia mê mang, bạch thiếu hiền thở dài, tẩu tử, chúng ta đều tin tưởng tiêu hàn sẽ không có việc gì, bởi vì sóng xung cập phạm vi rất lớn. một cái khác tài xế là bị chấn đi ra ngoài, mà tiêu hàn trong xe mặt cũng chỉ có một khối thi thể mà thôi, cho nên tiêu hàn thật sự không có việc gì sao? người nói thật sao? đồng thu luyện duỗi tay cầm bạch thiếu hiển tay, bạch thiếu hiển còn lại là ý bảo một bên lệnh hồ cản, hai người đem đồng thu luyện nâng ngồi xuống trên giường mặt, mà nàng lòng bản chân lại một lần bắt đầu thấm huyết, an thúc vội vàng lại đi kêu một lần bác sĩ. Mà đồng thu luyện giờ phút này chỉ là ngồi ở mép giường trầm mặc không nói. Qua một hồi lâu, hộ sĩ tiến vào muốn đem trên mặt đất mặt di động linh kiện thu đi, chờ một chút. Đồng thu luyện thanh âm có chút ngẹn ngào, nàng thanh thanh giọng nói, phiền toái ngươi đem điện thoại tạp cho ta. Hộ sĩ sửng sốt trong chốc lát, đem trên mặt đất mặt di động tạp nhặt lên tới, giao cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện nhìn nhìn bạch thiếu hiền, nhớ rõ bổi ta một cái di động. Bạch thiếu hiền ngạc nhiên, gật gật đầu. Mà đồng thu luyện hướng về phía tiểu dịch vây vây tay, tiểu dịch hốc mắt hồng hồng, vừa mới đồng thu luyện bộ dáng thật là dọa tới rồi tiểu dịch, tiểu dịch chậm rãi dịch qua đi, đồng thu luyện rối tay vô vô tiểu dịch đầu. Vừa mới có phải hay không bị dọa tới rồi, mọ mì không phải cố ý. Tiểu dịch vừa nghe lời này, trực tiếp liền bổ nhào vào đồng thu luyện trong lòng ngược mặt, đồng thu luyện rối tay sờ sờ tiểu dịch đầu, mọ mì quá sợ hãi, cho nên không có việc gì. ta cùng mò mì cùng nhau chờ đạt đi trở về đạt đi nhất định sẽ trở về hắn còn không có cho ta sinh cái mỗi muội đâu ta bồi mò mì cùng nhau chờ tiểu dịch mỗi câu nói cơ hồ đều đau đớn đồng thu luyện tâm đồng thu luyện hốc mắt bỗng dưng đỏ lên mềm nhẹ vô vô tiểu dịch mặt gật gật đầu cho nên về sau ta sẽ bảo hộ mò mì tuyệt đối sẽ không làm người xấu khi dễ mò mì nếu là ai khi dễ mò mì chờ đạt đi đã trở lại ta liền nói cho đạt đi Đạt đi nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tiểu dịch đôi mắt cư nhiên chừng mắt nhìn Bạch Thiếu Hiền liếc mắt một cái. Bạch Thiếu Hiền thật là hoan vùng a. Lúc ấy đồng thu luyện dáng vẻ kia. Quả thực có chút không bình thường a. Hắn cũng là không có cách nào a. Này như thế nào còn bị ghen ghét thượng. Đồng thu luyện hốc mắt hồng hồng. Nhưng là nàng trong lòng giờ phút này lại là một cuộn chỉ dối. Đúng vậy. Bạch Thiếu Hiền phân tích đến cũng không phải không có lý. Này hết thể tới quá mức đột nhiên. Cũng quá mức vừa khéo. Đồng thu luyện trong đầu không tự giác hiện lên nổi lên đồng tu gương mặt, cơ hồ là theo bản năng, chủ yếu là đồng tu này người một nhà ở đồng thu luyện trong lòng tựa hồ đã là cùng này một loại sự kiện móc nối. Đồng thu luyện vừa mới trở về không có bao lâu, liền ở mộ viên tao nội chặn giết, mà lúc sau đồng thành tư trắng trận táo bạo chạy tới chính mình trong nhà mặt, mà đồng thu luyện trong đầu không tự giác hiện ra ở 5 năm trước một việc, thật là, như thế nào hảo hảo mà sẽ nhớ tới kia chuyện đâu. Đồng thu luyện có chút bật cười, mà lệnh hồ càng đứng ở một bên, thật là không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể cùng tiêu thần, bạch thiếu ngôn cùng nhau, giống cái kẻ lô mang giống nhau đứng ở một bên, mà bác sĩ lại giúp đồng thu luyện mắt cá chân chỗ thay đổi dược, lòng bàn chân bộ phận lại lần nữa làm băng bó. Mà về tiêu hàn thai nạn xe cộ đưa tin ngày này trong vòng truyền ồn ào huyên áo, đồng thu luyện ở phòng bệnh bên trong. Bạch Thiếu Hiền đã phân phó bất luận kẻ nào không được đem mấy tin tức này nói cho đồng thu luyện, cho nên đồng thu luyện hoàn toàn không biết, bên ngoài các loại lời đồn đãi, quả thực là xôn xao. Hơn nữa về tiêu thị các loại suy đoán cũng là càng ngày càng nhiều. Tiểu dịch giờ phút này ngồi ở máy tính trước mặt, trên máy tính mặt biểu hiện đúng là tiêu thị ngày này cổ phiếu tình huống, đã rõ ràng có giảm xuống xu thế, mà quý viên đứng ở tiểu dịch bên cạnh người, nhìn tiểu dịch cao mày. Này biểu tình cùng tiêu hàn cơ hồ là không có sai biệt, tiểu thiếu ra, làm sao bây giờ? Yêu cầu áp dụng thi thố sao? Ngày mai ta và ngươi cùng đi công ty. Chẳng lẽ đạt đi không còn nữa, đám kia người liền chuẩn bị tạo phản sao? Tiểu dịch cắt một chút mặt bàn mặt trên xuất hiện chính là tiêu thị các cổ đông tên cùng một ít ảnh chụp tin tức. Tiêu hàn lúc ấy nhập chủ tiêu thị thời điểm, thủ đoạn thập phần thiết huyết cường thế. Cho nên những người này hoàn toàn là giận mà không dám nói gì cái loại này, hiện tại tiêu hàn mất tích, này nhóm người liền bắt đầu sao động. tiểu dịch một đám đem những người này tên nhớ kỹ bọn họ khuyết điểm cùng lực điểm, mấy thứ này tiêu hàn trong máy tính mặt vẫn luôn thực đầy đủ hết. Ra đây lập tức thông chi bọn họ. Quý viễn nhìn tiểu dịch, tiểu dịch tự hỏi sự tình thời điểm, cùng tiêu hàn là cực kỳ tương tự, hơn nữa 8-9 thành tương tự mặt, quả thực là tiêu hàn thu nhỏ lại bản. Làm cho bọn họ chuẩn bị tốt cổ quyền làm độ thư, nếu là thật sự không nghĩ đai ở tiêu thị, chúng ta nguyện ý tiêu tiền đưa bọn họ cổ phần mua tới, vốn dĩ chính là một ít con kiến, đặt đi không đem bọn họ nghiền chết là xem ở ra ra mặt mũi mặt trên, thật đúng là cậy ra lên mặt, đổi chủ tịch. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ai dám ngồi ở vị trí này mặt trên. Quý viễn rôi tay xoa xoa trên trán mặt hãn. Ta thiếu ra a, ngươi chạy nhanh trở về đi. Tiểu thiếu gia này nơi nào là ngươi phiên bản A, quả thực so ngươi thật là khủng khiếp được chứ. Nay uy hiếp người nói, quả thực là không thầy dạy cũng hiểu A, Quý viễn cơ hồ đều có thể đủ phỏng đoán ra tới, ngày mai tiểu dịch xuất hiện ở cổ đông đại hội mặt trên lại sẽ khiến cho thế nào một hồi chấn động. Được rồi, ngươi trở về đi, ngày mai nhớ rõ tới đón ta, ta muốn đi trước công ty, sau đó còn muốn đi xem mò mì. Tiểu dịch này hoàn toàn là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng A. Hơn nữa này lạnh lùng bộ dáng, thiếu da lớn như vậy thời điểm, giống như đều sẽ không bộ dáng này đi. Chờ đến quý viễn rời khỏi sau, tiểu dịch bay nhanh từ chính mình phòng đem chính mình tiểu máy tính dọn qua đi, rồi sau đó hai máy tính đồng loạt mở ra, đầu ngón tay phi động, thực mau ở trên máy tính mặt liền xuất hiện nổ mạnh thời điểm video theo dõi, nhưng là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nổ mạnh thời điểm, cái này camera ra theo dõi đều chấn động một chút. Sau đó chính là cuộn cuộn khói đặc, căn bản nhìn không thấy trong xe mặt hay không có người bay đi ra ngoài, tiểu dịch thở dài. Này nhưng như thế nào xuống tay à, đặt đi rốt cuộc ở nơi nào à, chậm chạp không có tin tức, một người tổng sẽ không không duyên cớ mất tích đi. Tiểu dịch lại điều lấy nhiều đoạn đường video theo dõi, từ lúc bắt đầu tiêu hàn cùng đồng thu luyện ra đồng ra nhà cũ bắt đầu, dọc theo đường đi mặt đều là không có vấn đề, đặt đỉ cũng xác thật không có trên đường xuống xe. chẳng lẽ đạt đi thật sự đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao đồng thu luyện ghé vào đầu giường thi thi giờ phút này đang ở trong phòng bồi đồng thu luyện thi thi mở ra một đài tiểu đèn bàn ở nghiên cứu kịch bản mà đồng thu luyện còn lại là đưa lưng về phía thi thi há mồm cắn ngón tay thân mình ở hơi hơi run rẩy, tiêu hàn ngươi nhất định phải trở về ta sẽ chờ ngươi cùng tiểu dịch cùng nhau chờ ngươi thi, thi nhìn đồng thu luyện kia run rẩy phần lưng Trong lòng cũng là thập phần đau lòng, nhưng là lại không thể mở miệng ăn ủi Đồng thu luyện lòng tự trọng có bao nhiêu cường nàng biết, huống hồ chuyện này tổng phải có một cái tiêu hóa quá trình. Một đoạn này lộ không ai có thể đủ trợ giúp nàng, chỉ có nàng chính mình. Đồng thu luyện nước mắt một giọt một giọt tầm ướt gối đầu, rồi lại gắt gao mà cắn ngón tay không dám khóc thành tiếng âm. Bạch thiếu hiền nói không có sai, không có người có thể thế ngươi dũng cảm, thế ngươi kiên cường, ngươi chỉ có thể học chính mình dũng cảm. bên ngoài muốn chế giễu người nhiều như vậy, ta tuyệt đối không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể. Mà giờ phút này ở cửa phòng bệnh xuất hiện vài bóng người, thi thi ngẩng đầu nhìn nhìn, nhíu như mày, ý bảo bọn họ rời đi, mà ngồi ở trên xe lăn mặt nam nhân, trên đùi mặt bó thách cao, duỗi tay vướt về một chút phòng bệnh mặt trên pha lê, tiểu luyện, chờ ta trở về. Ta sẽ lập tức trở lại cạnh ngươi, nhưng kẻ cặn bã kia ta sẽ một cái không lưu giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ. Mấy ngày này phỏng trừng muốn vất vả ngươi 134 thai nạn xe cộ chân tướng nhân yêu bác sĩ Cố nam xanh đẩy tiêu hàn xe lăn liền trở về đi Mà giờ phút này hành lang trống rỗng Chỉ có chói mắt đèn dây tóc Chiếu tiêu hàn sắc mặt cũng là trắng bệnh Tiêu hàn rối tay trực tiếp nắm lấy chính mình chân Nhìn chính mình bó thạch cao chân trái Tiêu hàn trong lòng mặt cái loại này lửa giận Quả thực có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ Nếu như bị hắn tìm được sau lưng làm chủ người định làm cho bọn họ sống không bằng chết, tiêu hàn ôn nhuận trên mặt mặt tràn đầy tốc sát. Cố nam xanh đẩy tiêu hàn xe lăn, ngồi thang máy trực tiếp tới rồi ngầm bãi đỗ xe, cố nam xanh nhìn nhìn tiêu hàn, thế nào, ta đỡ ngươi vẫn là công chúa ôm, hoặc là bối ngươi lên xe. Cố nam xanh này một cái công chúa ôm ra tới, tiêu hàn mặt đều tái rồi, ta chỉ là gãy xương, lại không phải thật sự người tàn tật. tiêu hàn sắc bén con ngươi trực tiếp đem cố nam xanh bắn phá một lần. Cố nam xanh còn lại là không sao cả nhún vai. Các ngươi hiện tại toàn bộ xoay người. Cố nam xanh ý bảo thủ hạ đều xoay người. Cố nam xanh ý bảo tiêu hàn tự tiện. Tiêu hàn phát hiện chính mình căn bản là không chơi cái này xe lăn loại đồ vật này. Này vô luận như thế nào chuyển đều là không được a Mẹ nó, chính mình còn có thể bị một cái xe lăn khó trụ sao. Tiêu hàn nhữ như mày, thật vất vả đem xe lăn dịch tới rồi cửa xe biên. Phát hiện. nay cửa xe là ra bên ngoài kéo ra a chính mình cần thiết tránh ra vị trí mới có thể đem cửa xe mở ra a này thật đúng là phiền thoái đã chết tiêu hàn đồng chí ngươi đã lãng phí 15 phút xin hỏi ngươi chừng nào thì mới có thể đem cửa xe mở ra ngồi trên xe a cố nam xanh đưa lưng về phía tiêu hàn tiêu hàn giờ phút này nếu là phương tiện thật sự có thể một chân đá đến cố nam xanh trên gương mặt thằng nhãi này còn có thể lại cười nhạo chính mình một chút sao Giúp ta mở cửa xe. Cố nam xanh lập tức xoay người. Đối với tiêu hàn cười, kia hoàn toàn là quay đầu mỉm cười bách mị sinh cái loại này a. Đối với ta cười thành làm như vậy cái gì? Yên tâm đi, ta đối san nhiên bảo bối. Kia chính là toàn tâm toàn ý, tuyệt không hai lòng. Ta này một lòng chính là nhật nguyệt chứng giám a. Cố nam xanh giúp tiêu hàn xe lăn sau này lôi kéo, một cái đại hán, đem cửa xe mở ra, liền cung kính đứng ở một bên, thế nào? yêu cầu ta ôm ngươi đi lên không? Ta chính mình tới. Tiêu hàn chính là không nghĩ làm cái này, về đê chết tiệt ôm chính mình đi lên, trải qua hôm nay ban ngày sự tình lúc sau, tiêu hàn toàn bộ tam quan đều đã có chút đã chịu nghi ngờ, nhưng là tiêu hàn giờ phút này cả người thật sự là không có gì sức lực, đôi tay chống ở trên xe lăn mặt, phát hiện xe lăn cư nhiên bắt đầu sau này trượt, cố nam xanh ý bảo đại hán chống lại xe lăn bánh xe. Tiêu hàn quả thực cảm thấy đời này không còn có hiện tại như vậy khó chịu, thật sâu mà vô lực cùng thất bại cảm. Nháy mắt thổi quét tiêu hàn trong lòng. Được rồi, ta ôm ngươi đã khỏe, dù sao đôi ta đều là nam nhân, sợ gì, ta đều không ngại. Cố nam xanh nói trực tiếp một bàn tay xuyên qua tiêu hàn chân cong chỗ, một bàn tay xuyên qua tiêu hàn phần lưng, trực tiếp ôm vào tiêu hàn bộ ngực vị trí, tiêu hàn cả người đều không tốt. mà cố nam xanh còn lại là thập phần nhanh chóng đem tiêu hàn bế lên xe, chịu tay rời đi thời điểm, cư nhiên còn ở tiêu hàn bụng sờ soạn một phen. Tiêu hàn cả người đều là thạch hóa, biểu tình là hỗn độn, thân thể là cứng cỏng, thằng nhãi này xác định tính xu hướng bình thường sao, mà tiêu hàn giờ phút này hận không thể đem bị cố nam xanh chạm qua địa phương, đều hết thể cắt rớt, tiêu hàn thế nào đều cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là kia cuối cùng bị cố nam xanh sờ soạn một chút bụng, quả thực là muốn chết tâm đều có tiểu luyện ta là phải vì ngươi thủ thân như ngọc a cái này cầm thú cư nhiên tiêu hàn dáng người không tội a nhìn không ra tới a khó trách ngươi làm phẫu thuật thời điểm xạ dũng vẫn luôn nói ngươi dáng người một bậc đồng đâu tưởng tượng đến cái này xạ dũng tiêu hàn quả thực có thể đem ngày hôm qua ăn cơm đều nôn ra tới không đúng phải nói năm trước ăn tết thời điểm cơm tất nhiên đều có thể nhổ ra mẹ nó Còn có thể cho hắn tìm cái bình thường bác sĩ sao? Vì cái gì là cái loại này PD chết tiệt a quả thực là muốn nôn đã chết. Ngươi đừng vẻ mặt muốn chết lại không chết bộ dáng thành không. Nếu không phải san nhiên lên tiếng, ngươi cho rằng xạ rổng sẽ ra tay cứu ngươi sao? Yên tâm đi, sẽ trả lại ngươi một cái so với phía trước còn muốn khỏe mạnh chân, đừng lo lắng, xạ rổng, kỹ thuật là có tiếng hảo. Tiêu hàn lo lắng hoàn toàn không phải kỹ thuật không kỹ thuật vấn đề được chứ. Mà là người nam nhân này vì cái gì ở chính mình làm phâu thuật thời điểm ăn chính mình đầu hủ đâu. Tiêu Hàn chỉ cần nghĩ đến cái kia PD chết tiệt tay ở chính mình trên người mặt tự do thời điểm. Tiêu Hàn đều hận không thể đem tầng này ra đều bái xuống dưới. Hắn tính xu hướng nên sẽ không không bình thường đi. Tiêu Hàn thử tính hỏi ra chính mình vẫn luôn muốn hỏi nói. Cố nam xanh kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Tiêu Hàn có thể nói hắn nhìn ra được tới không bình thường sao? Nhưng thật ra vẫn là muốn được đến cố nam xanh chính miệng chứng thực, cố nam xanh xoa xoa tóc, rõ ràng không bình thường được chứ. Tiêu hàn cả người đều đổi. Mặt xám như cho tàn. Ngươi cái này người chết mặt là chuyện như thế nào a? Ngươi là có da thất người, xa rồng còn sẽ không bụng đói ăn quảng cùng người cái kia. Khu khu Tựa hồ ý thức được chính mình nói chút cái gì, cố nam xanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói nữa. Sạ rồng nếu là đối với ngươi có cái gì ý tưởng không an phận, san nhiên sẽ trực tiếp đem hắn đá chết, yên tâm đi, ai làm ngươi là tiểu luyện người nhà đâu. Tiêu hàn dựa vào ghế dựa mặt trên, thở dài, hôm nay rốt cuộc là đi rồi cái gì vận đen a. Bất quá tiêu hàn giờ phút này trong lòng cũng là thập phần may mắn, may mắn lúc ấy đồng thu luyện không có cùng chính mình cùng nhau, nói cách khác. Thật sự bảo không chuẩn sẽ xảy ra chuyện gì, đúng rồi, chuyện này cha thế nào. tạm thời còn không có cái gì manh mối bất quá hẳn là nhanh ngươi đừng đội tiểu luyện bên kia có thi thi bồi hơn nữa tiêu ra cùng cố ra bảo tiêu sẽ không ra cái gì vấn đề yên tâm đi tiêu hàn gật gật đầu nếu là bọn họ không có việc gì thì tốt rồi chỉ là chính mình hiện tại cái dạng này như thế nào xuất hiện ở đồng thu luyện trước mặt ta tiêu hàn vẫn luôn muốn chính mình ở đồng thu luyện trong lòng là cái loại này hoàn mỹ hình tượng nhưng là nảy chân tiêu hàn lắc lắc đầu Theo thuốc tê hiệu quả dần dần thối lui, trên đùi mặt đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, tiêu hàn chỉ có thể cắn răng, nỗ lực mà làm tâm tình của mình bình phục một ít, mà hai nạn xe cộ phát sinh thời điểm từng màn cũng ở tiêu hàn trong đầu từng cái hiện ra. Tiêu hàn ở cùng đồng thu luyện tách ra lúc sau, thực mau liền nhận được quý viễn điện thoại, nói là có người theo dõi Hàn xe, tiêu hàn lúc ấy trong đầu nhảy ra tới cái thứ nhất hình ảnh chính là đồng thu luyện bị đồng thanh tư bắt cóc hình ảnh. Tiêu Hàn trực tiếp làm cho bọn họ chặt chẽ chú ý đồng thu luyện nhất cử nhất động. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức hướng hắn hội báo. Mà Tiêu Hàn giờ phút này trong đầu, chính là sợ đồng thu luyện xảy ra chuyện gì. Mà không bao lâu quý viễn điện thoại lại một lần tới, nói là đám kia người hiện tại theo dõi mục tiêu là chính mình. Tiêu Hàn nhưng thật ra có chút nghi hoặc, ai là gan lớn như vậy, cư nhiên sẽ muốn theo dõi chính mình. Tiêu Hàn chỉ là nghĩ theo dõi, lại không biết. Mặt sau một hồi càng thêm kinh thiên âm như đang ở chờ chính mình. Bởi vì tiêu hàn căn bản không có nghĩ tới, này nhóm người không phải đơn thuần theo dõi, mà là muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, mà tiêu hàn ở biết đồng thu luyện hẳn là sẽ không xảy ra chuyện lúc sau. Nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, liền tưởng nói gọi điện thoại cấp cố nam xanh, mà giờ phút này cố nam xanh chính bồi cố san nhiên ở hoa viên tản bộ đâu, căn bản là không có mang di động. Tiêu Hàn đánh vài lần căn bản là không người tiếp nghe, thở dài, mà giờ phút này xe đã chạy tới rồi 20 đại đạo, lúc này dòng người không tính nhiều, mà Tiêu Hàn đang ở túi đầu chuẩn bị cấp đồng thu luyện đánh một chiếc điện thoại. Thiếu ra, phía trước xe có điểm không thích hợp há Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn, bởi vì có một chiếc xe vận tải lớn đang ở nên diện hướng tới bọn họ xử tới, hơn nữa tốc độ thực mau, nơi này bởi vì mà chỗ phồn hoa mảnh đất, cho nên hưu hạ tốc. Mà chiếc xe kia hiển nhiên là đã siêu tốc, hơn nữa cư nhiên vẫn là một cái trang châm du xe, mẫu chốt là cái này xe đã hoàn toàn áp qua trung gian hoàng tuyến, trực tiếp vọt vào bọn họ chạy đường xe chạy. Tài xế lập tức điều chỉnh phương hướng, nhưng là chiếc xe kia cũng đi theo điều chỉnh phương hướng, mà giờ phút này tiêu hàn tựa hồ ý thức được tựa hồ sự tình hôm nay có chút quỷ dị, mà giờ phút này cố nam xanh vừa mới trở lại phòng, nhìn đến điện báo biểu hiện, vừa lúc cấp tiêu hàn trở về cái điện thoại.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 Mà cố nam xanh đang nghe thấy kia một tiếng vang lớn lúc sau, cả người đều sửng sốt một giây đồng hồ, nhanh chóng định vị tiêu hàn di động vị trí, lập tức cùng ta đi 20 đại đạo, tiêu hàn đã xảy ra chuyện, san nhiên bảo bối, liên hệ sạ rồng, làm hắn mau chóng lại đây, hắn không phải ở nghiên cứu cái kêu tiểu mới dược vật sao. Hiện tại liền ở xe thị, phòng trừng tiêu hàn bị thương. Cố san nhiên ngốc lăng một lát, lập tức cầm lấy di động, mà cố nam xanh đuổi tới thời điểm.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 Còn không đều là san nhiên cái này tiểu ma nữ, bằng không nhân gia đã sớm nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi khẳng định tưởng nô gia có phải hay không a Ngươi có thể bình thường một chút sao? Cố nam xanh rỗi tay lập tức đem thứ này đẩy ra, nhưng là một giây đồng hồ sau, xạ rồng lại lập tức dính đi lên, cố nam xanh trực tiếp né tránh. Rồi tay xoa xoa trên mặt mặt nước miếng. Xạ rồng, ngươi nha, có thể hay không không cần phân bố nhiều như vậy nước miếng a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 Bên trong đủ loại kiểu dáng hộp trung gian, có một cái hộp là cái loại này đồng thao sắc, sau đó mặt trên còn được khảm một viên thật lớn màu đỏ kim cương, đỏ tươi nhan sắc, quả thực cùng máu tươi nhan sắc giống nhau, cố san nhiên duỗi tay sờ sờ hộ, cố nam xanh còn lại là mềm nhẹ từ duỗi tay ôm lấy cố san nhiên, làm sao vậy? Lại nghĩ tới nguyên lai sự tình. Đôi khi ta tổng suy nghĩ, người xấu vì cái gì sống được như vậy tiêu xái, như vậy tùy ý đâu.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 yên tâm đi ở ác gặp ác cố nam xanh nói nhẹ nhàng hôn một chút cô san nhiên cổ rồi tay vuốt ve một chút cô san nhiên bụng cố san nhiên bụng đã hơi hơi phồng lên mỗi khi thấy cô san nhiên bụng cố nam xanh trong lòng đều sẽ không tự giác mà dâng lên một cổ hạnh phúc cảm loại cảm giác này là hắn ở không có nhận thức cô san nhiên thời điểm chưa từng có thể hội quá cố gia gia tộc lũ lụt thâm tranh đấu gay gắt càng là chưa từng có đỉnh chỉ quá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 còn có uống thuốc phương diện cần thiết đúng hạn ấn điểm uống thuốc ta nhưng không nghĩ đem ta một đời danh dự hủy ở ngươi trên tay mặt xạ rồng rong dài nói một đống lớn tiêu hàn căn bản một câu đều không có nghe đi vào có tiểu luyện tin tức sao tiêu hàn nhìn nhìn cố nam xanh cố nam xanh bưng cái ghế dựa ngồi vào mép giường tiểu luyện đi hiện trường đương trường ngất đi qua tiêu hàn vừa nghe cả người đều ngồi không yên vừa mới muốn đứng dậy xạ rồng lập tức để lại tiêu hàn thân ái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 Chẳng qua tưởng tượng đến chính mình đã sớm kế hoạch hết thể liền phải như vậy ngâm nước nóng, tiêu hàng trong lòng vẫn là thập phần hụt hẫng vốn dĩ kế hoạch hảo, bạo lực học đường án tử sau khi chấm dứt, liền kế hoạch một nhà ba người có thể đi ra ngoài chơi một vòng, liền địa điểm đều đã đính hảo, cư nhiên ra chuyện này. Ngày hôm sau thiên sáng ngời, quý viễn liền sớm tới rồi cố ra, an thúc giờ phút này ở nhà chiếu cô tiểu dịch, đồng thu luyện bên kia, thi thi dù sao cũng là nữ nhân. Chiếu cố lên cũng là tương đối phương tiện, cho nên an thúc chỉ là đúng giờ đi chăm sóc một chút mà thôi, an thúc. Quý viễn một đêm không có chấm mắt, bởi vì không chiếm được thiếu ra bất luận cái gì tin tức, mà bên này tiểu dịch lại làm phong tỏa tin tức, tạm thời không chuẩn đem tiêu hàn tin tức truyền tới nước ngoài, quý viễn đã phái rất nhiều người bắt đầu truy tra. Manh mối lại là cái loại này đột nhiên gián đoạn, tựa hồ là có người cố tình hủy diệt một ít đồ vật, mà quý viễn ở trong lòng mặt kiên định. Thiếu gia khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, mà hiện tại không có tin tức, còn không phải là tốt nhất tin tức sao. Tiểu dịch xoa xoa đôi mắt, ăn mặc áo ngủ liền từ trên lầu mặt xuống dưới, quý thúc thúc, tới thật sớm à, tối hôm qua không có ngủ được chứ. Quân thâm mắt hảo trọng. Tiểu dịch kỳ thật ngay từ đầu cũng là ngủ không được, nhưng là tưởng tượng đến đạt đỉ không còn nữa, chính mình chính là trong nhà mặt duy nhất có thể khởi động nhà này nam tử hắn a, liền buộc chính mình ngủ. Tiêu Thần, cái này nhị hóa đã tự động bị Tiểu Dịch xem nhẹ. Tiểu thiếu gia, ngài ăn cơm trước a, ta đã đều an bài hảo, chúng ta đợi chút đi công ty liền có thể trực tiếp khai cổ đông đại hội. Quý viên đứng ở một bên, mà giờ phút này sưng một khuôn mặt Tiêu Thần từ trên lầu mặt xuống dưới, khụ khụ Tiểu Dịch vừa mới uống xong đi thủy, thiếu chút nữa phun ra tới, khụ khụ, nhưng là Tiểu Dịch đã bị hoa lệ lệ sặc. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Tiêu thần trừng mắt nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái, trực tiếp đi tủ lạnh cầm một ít khối băng, đắp một chút mặt, tiêu thần vốn dĩ cảm thấy tiêu hàn khi nào đều là đè nặng chính mình một đầu, trong lòng đối tiêu hàn đó là một ngàn cái một vạn cái không hài lòng a, nhưng là giờ phút này tiêu hàn đã xảy ra chuyện, tiêu thần lại cảm thấy trong lòng như là bị thứ gì lấp kín giống nhau khó chịu, cho nên tối hôm qua trở về lúc sau, ghé vào trên giường mặt liền khóc nửa đêm. Tiêu thần đêm qua có thể nói là khóc lóc ngủ, ngày hôm sau lên thời điểm, phát hiện đôi mắt đều không mở ra được, toàn bộ đều sưng lên, không biết như thế nào, mặt đều cảm giác sưng lên một vòng bộ dáng, làm hại tiêu hàn hiện tại chính là nói lời nói thời điểm, đều cảm thấy toàn bộ mặt là đau, khó chịu muốn chết, hơn nữa vốn dĩ liền không lớn đôi mắt, bởi vì sưng vụ duyên cớ, có vẻ căng nhỏ, này mặt nhưng thật ra lớn một vòng, tiểu dịch vừa nhìn thấy tiêu thần thời điểm, thật là hoảng sợ. Mắt đau quá, thật là tiêu thần ngồi ở trên bàn cơ mặt, dùng sức muốn mở to mắt, nhưng là đôi mắt đau thật sự là khó chịu. Tiêu thần cầm lấy cái ly uống lên nước miếng, chính hắn đều có thể đủ cảm giác được chính mình mặt toàn bộ lớn một vòng, thật là khó chịu muốn chết. Tiểu thúc thúc, ta đợi chút đi công ty, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi a? Tiểu dịch một bên ăn bữa sáng một bên dò hỏi tiêu thần. Tiêu thần một bàn tay cầm túi trường nước đá ở đắp mặt. Một cái tay khắc còn lại là bưng cái ly uống nước, làm sao vậy? Người đi công ty làm cái gì, có phải hay không công ty đã xảy ra chuyện? Kỳ thật tiêu thần học chính là chuyên nghiệp là tài chính chuyên nghiệp, chẳng qua tiêu thần thật sự là đối quản lý công ty nhất không nổi hứng thú, mà tiêu hàn hoàn toàn còn không thể dạy cũng hiểu cái loại này, công ty cấp đại ca xử lý thật là không thể tốt hơn. Công ty ra điểm vấn đề, Ngươi nếu là đi nói, vừa lúc còn có thể đảm đương ta bảo tiêu. Tiêu thần im lặng, làm hắn đi công ty cư nhiên là bởi vì vấn đề này, tiêu thần xoa xoa đôi mắt, tựa hô đắp xong túi trường nước đá mới cảm thấy thoải mái một ít, nghĩ lại ca không còn nữa, tiểu dịch này hạt mẹ điểm tiểu hài tử đều biết muốn đi công ty, chính mình làm tiêu gia nhị thiếu gia, như thế nào có thể ngốc tại trong nhà mà đâu? Ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiểu dịch gật gật đầu, này tiêu thần không nói lời nào thời điểm vẫn là tương đối bình thường, vừa nói lời nói thời điểm. Liền trực tiếp bại lộ hắn nhị hóa bản tính, này đảm đương một chút bảo tiêu, còn có thể đủ uy hiếp một chút người khác, nếu là thật sự quản lý công ty, vẫn là thôi đi. Mà giờ phút này tiêu thị cao ốc cửa, đã sớm vây đầy một vòng người, quý viện xuất hiện thời điểm, phóng viên lập tức chen trúc tới, mà tiêu thị bảo tiêu, lập tức đem phóng viên hoàn toàn cách ly mở ra, phiền toái các vị phóng viên đem đèn flash đóng cửa một chút, đối đèn flash đối hải tử không tốt. Nay sở hữu lập tức đem đèn thờ lát đi, bởi vì lời này vừa ra, mọi người tựa hồ cũng minh bạch, hôm nay tới người hẳn là tiêu hàn Nhi tử, tiêu dịch. Tiểu dịch xuất hiện ở trước màn ảnh mặt không phải một lần hai lần, nhưng là lúc này đây lại là ở tiêu thị dung chuyển thời điểm, một cái bất mãn năm tuổi hải tử, rốt cuộc có thể làm cái gì đâu. Mà đầu tiên xuống dưới người lại là tiêu thần, tiêu thần ăn mặc một thân màu đen tây trang, mang theo rất lớn hát siêu. nhìn nhưng thật ra có chút hù người, cũng chính là nhìn hù người mà thôi. này nếu là mắt kính bắt lấy tới lúc sau, không biết muốn cười chết bao nhiêu người đâu. Tiêu Thần xoay người, duỗi tay đi ra ngoài, Tiểu Dịch nắm Tiêu Thần tay liền đi ra. Tiểu Dịch hôm nay một thân màu đen tiểu tây trang, kia U Lam sắc con ngươi cùng Tiêu Hàn không có sai biệt, mắt lạnh nhìn quét một vòng phóng viên, đi thôi. Tiểu Dịch thanh âm là cái loại này nghe tới vẫn là thập phần non nớt giọng trẻ con. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng giờ phút này tiểu dịch cái loại này khóc kính nhi. Tối hôm qua theo tất tiêu thị sẽ lâm thời triệu khai cổ đông đại hội A, chúng ta chờ mong đã lâu tiêu phu nhân cũng không có xuất hiện, xuất hiện chính là tiêu công tử 4 tuổi nhiều nhi tử, chúng ta thực chờ mong lần này cổ đông đại hội lúc sau, tiêu thị sẽ xuất hiện cái dạng gì biến số, chúng ta cộng đồng chờ mong đi. Tiêu hàn nằm ở trên giường mặt, đột nhiên nhìn đến xuất hiện tiểu dịch mặt, tiêu hàn trong lòng nóng lên. Đột nhiên có chút hối hận chính mình làm quyết định, dẫn xà xuất động tự nhiên là tốt, nhưng là bọn họ cô nhi quả phụ, hắn như thế nào liền quên mất. Hội đồng quản trị kia giúp cáo giả đều là chút ăn thịt người không nhà xương. Tuy rằng có quý viện ở, nhưng là tiêu hàn vẫn là có chút không yên tâm, chỉ có thể hy vọng tiểu dịch ở lao gia tử dạy rô dưới có thể trò giỏi hơn thầy đi. Mà giờ phút này tiêu thị hội nghị trong đại sành mặt, thư ăn tĩnh, nhưng là tất cả mọi người chờ môn bị mở ra đâu. bên trong làm người đều là trung niên trở lên nam nhân hơn nữa một đám đều là mắt lộ ra tinh quăng cái loại này mà bọn họ đến nơi đây thời điểm mỗi người trên bàn đã bị hảo cổ quyền làm độ thư ở nhìn đến cái này văn kiện phất tay tất cả mọi người là hát mặt rốt cuộc lúc ấy thông chi là thông chi nhưng là tiêu thị là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa a ai nguyện ý từ bỏ tiêu thị cổ phần a nói nữa này liền xem như tiêu hàn không còn nữa Tiêu ra cũng là có người, chẳng qua này giúp cáo giả hiện tại muốn đem cái này quyền lợi gắt gao mà nắm chặt ở chính mình trong tay mà thôi. Ma môn thực mau liền mở ra, tiểu dịch dẫn đầu đi đến, tiểu dịch mắt lạnh nhìn quét một vòng mọi người. Những người này hắn đêm qua đã toàn bộ đều xem qua tư liệu, cho nên nơi này mọi người tiểu dịch cơ hồ đều là nhận thức. Ngẫu nhiên có mấy cái nhìn quen mặt, nếu là không có trọng điểm nhớ kỹ, phỏng trừng cũng không phải cái loại này muốn đặc biệt chú ý người đi. Tiểu dịch chậm gì gì ngồi xuống nguyên bản thuộc về tiêu Hàn vị trí mặt trên, mà tầm mắt mọi người giờ phút này đều gấp gáp nhìn chằm. trong tiểu dịch, tiểu dịch trực tiếp dôi tay, quý viễn lập tức truyền lên một phần văn kiện. Như thế nào? Các ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta, ta là tiêu thị theo lý thường hẳn là người nối nghiệp, chẳng lẽ ta ngồi ở chỗ này các ngươi có ý kiến sao? Tiểu dịch lời này vừa ra, có mấy người sắc mặt đều trở nên khó coi. Bởi vì những lời này tựa hồ là giống như đã từng quen biết, lúc ấy thượng mới ra đời tiêu hẳn, ở bọn họ trước mặt cũng là như vậy không ai bị nổi, như vậy kiêu ngạo, như thế vô lực, mà hiện tại cư nhiên đã đến phiên con hán. Nếu là không có ý kiến nói, như vậy lần này cổ đông đại hội liền từ ta triệu khai, đầu tiên muốn thảo luận tự nhiên là về tiêu thị chủ tịch người được chọn vấn đề. Mọi người đều không nghĩ tới tiểu dịch vừa lên tới tung ra tới vấn đề cư nhiên chính là cái này. Mà mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng không biết nên như thế nào đem cái này để tài tiếp tục đi xuống. Chẳng lẽ liền nói thẳng bọn họ muốn đem tiêu Hàn thay cho đi sao? Tiểu dịch chậm gì gì duỗi tay nhỏ nhẹ khấu cái bàn, phát ra thanh thúy lộc cục thanh âm, quý thúc thúc, cho ta một ly sữa bò đi, thuận tiện mang chút bánh quy, cảm giác này đó thúc thúc bá bá yêu cầu suy xét thật lâu, ta cảm thấy ta yêu cầu ăn một chút gì tống cổ thời gian. Một đám người mặt nháy mắt liền tái rồi, 135 hiện trường thi thể người xuống bom, mà phía dưới tất cả mọi người bắt đầu châu đầu ghé thai, tiểu dịch chỉ là thảnh thơi nhìn nhìn trong tầm tay văn kiện, mà quý viên còn lại là thập phần thần tốc truyền lên sữa bò, hơn nữa đưa lên một cái mâm, bên trong chính là bánh quy, tiểu dịch cầm một khối bánh quy, vừa mới cắn nước, thanh thúy bánh quy vỡ vụn thanh em tức khắc ở an tinh phòng họp vang lên tới. Trong phòng hội nghị mặt an tĩnh đến cơ hồ đều có thể nghe thấy tiếng hít thở, mà các vị kiểm giữ cổ phần đồng sự nhóm hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên như thế nào mở miệng, tiểu dịch còn lại là thành thơi uống lên khẩu sữa bò, như là cố ý giống nhau, còn đi sao đi sao, tập một chút miệng, liền ở trước mắt bao người, còn liếm liếm dính thượng sữa bò khỏe miệng, thế nào, có kết quả sao? Vẫn là nói các ngươi có người được chọn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có người đứng lên, Tiêu thị là chúng ta cộng đồng nhìn trưởng thành lên, hiện tại tiêu công tử không còn nữa, rắn mất đầu, tiêu thị cổ phiếu vẫn luôn tại hạ ngã, chẳng lẽ chúng ta không nên tìm một cái đối sách sao? Mà trước mắt phương pháp tốt nhất chính là một lần nữa để cử một cái tổng tài, tạm thời thay thế tiêu công tử vị trí, rốt cuộc công ty còn muốn tiếp tục, hiện tại rắn mất đầu, phía dưới nhân tâm bên trong khẳng định cũng là hoảng loạn A. Hẳn là ngươi trong lòng hoảng loạn đi. tiểu dịch mắt lẽ nhìn người kia liếc mắt một cái tiếp tục gan bánh quy tiêu cẳng chân vẻ mặt thiên chân nhìn cái này đã trung niên tạ đỉnh nam nhân kia vẻ mặt thiên chân vô tả thật là làm người muốn bóp chết hắn xúc động đều có như vậy nghiêm túc trang trọng trường hợp vì cái gì nhất định phải làm cái này miệng còn hôi sữa ngãi hoa hoa chỉ huy đâu đặc biệt là cái này ngãi hoa hoa lại cứ cùng tiêu hàn còn lớn lên tám chín thành tương tự này cười rộ lên bộ dáng càng là mười phần giống tiêu hàn Nơi này mọi người trong lòng đều là mâu thuẫn tiêu hàn, rốt cuộc tiêu hàn thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thật phúc hát hung tàn, tiểu dịch duỗi tay gõ gõ cái bản, nghi hoặc nhìn nhìn vừa mới lên tiếng trung niên nam nhân, nói xong sao, vẫn là nói còn muốn tiếp tục. Có nói cái gì ngài liền dùng một lần nói xong đi, miễn cho đến lúc đó nói ta đánh gãy ngài nói chuyện, nói ta không lễ phép. Người nam nhân này mặt nháy mắt trắng, bởi vì ở tiêu hàn nhập chủ tiêu thị thời điểm. Người này liền đã từng nói qua tiêu hàn đánh gậy hắn nói, tiện đà nói tiêu hàn không tôn kính trưởng bối gì đó, được đến lại là tiêu hàn một hồi phản kích, ta thừa nhận ngươi tuổi tác có thể làm ta thúc thúc, nhưng là trưởng bối nên có cái trưởng bối bộ dáng, cậy già lên mặt gì đó, ở ta phụ thân nơi đó có lẽ có điểm dùng, nhưng là ở ta nơi này một chút dùng đều không có, cho nên, ngài nếu là tiếp tục cậy già lên mặt, ngượng ngùng, chúng ta tiêu thị không chào đón ngươi. tiêu hàn nói chuyện thời điểm mang theo bất cần đời nhưng là ánh mắt sắc bén cho nên hắn chỉ có thể hậm hực mà ngồi xuống cái này bà bá nếu là nói xong liền mời ngồi đi đang ngồi thúc thúc bá bá ra ra tưởng nói liền trước nói đi các ngươi nói ta mới có thể biết các ngươi muốn biểu đạt cái gì a tiểu dịch như cũng là thành thơi ăn bánh quy uống sữa bò kia bộ dáng giống như là ở nghỉ phép giống nhau hiện tại rắn mất đầu chẳng lẽ nói tiêu công tử một ngày không có tin tức chúng ta liền phải một ngày ở chỗ này chờ sao công ty như vậy nhiều hạng mục ở vận hành khẳng định là yêu cầu một cái tổng chỉ huy người a nếu không khiến cho lão tổng tài rời núi cũng đúng nếu không liền khác tuyển tổng tài tiểu dịch nhướng nhướng chân mày lão tổng tài chẳng lẽ nói chính là ra ra sao ra ra cái loại này người ước gì đương cái phủi tay trưởng quay đâu nói nữa đặt đi sự tình bên kia còn không biết đâu chính là nói a chúng ta những người này khẳng định cũng tưởng tiêu thị có thể phát triển không ngừng a nhưng là hiện tại cổ phiếu hạ ngã ngươi làm chúng ta những người này có thể không nóng này sao tuy rằng nói chúng ta ngày thường tham dự sự tình không nhiều lắm nhưng là này một lòng vì công ty tâm tình đều là giống nhau a chúng ta cũng là tiêu thị một viên a tự nhiên là hy vọng tiêu thị càng ngày càng tốt chẳng qua hiện tại các ngươi tiêu ra có điểm thời kỳ giáp hạt cảm giác cho nên chúng ta cũng là không có cách nào a Nếu nói tiêu gia đồng ý nói, chúng ta có thể trước tìm một người làm thượng tổng tài vị trí, tiêu gia ở tiêu thị vẫn cứ là nhất có quyền lên tiếng, này hết thảy Không phải còn muốn tiêu gia đồng ý sao? Bọn họ còn đang nói, mà tiểu dịch chỉ là không chút để ý ăn đồ vật, thoạt nhìn vô tâm không phổi, kỳ thật tiểu dịch đã đem vừa mới sở hữu người nói chuyện tự động chia làm hai đúng rồi, một bên là đứng ở tiêu gia bên này. kiên định yêu cầu chờ tiêu hàng trở về hoặc là người của tiêu gia làm chủ mà bên kia còn lại là yêu cầu thay đổi triều đại tiểu dịch thật đúng là cảm thấy những người này có phải hay không nao tàn a tiêu gia cầm giữ tiêu thị bảy tám chục cổ phần những người này hiện tại là cầm lông gà đương lệnh tiễn trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương sao tiểu dịch chỉ là bình tĩnh nhìn những người này người một lời ta một ngự tranh chấp mà quý viễn nhìn nhìn tiểu dịch chính mình nghe trong lòng đều sốt ruột Này tiểu thiếu ra là chuẩn bị làm cái gì a? lăng là không nói lời nào, tùy ý bọn họ tranh trước, thời gian này đã qua đi hơn một giờ a, Mà đồng thu luyện này một đêm chưa chấm mắt, vừa mới trở mình, cả người đều như là cứng đờ giống nhau khó chịu, thi thi đi qua đi, thế nào? Chân có đau hay không, ta làm hộ sĩ tới cấp ngươi đổi rực đi. Đồng thu luyện lòng bàn chân đều là một ít nhỏ vụn miệng vết thương, mà vận đến mắt cá chân. giờ phút này đã xương thành một cái bánh bao giống nhau không có việc gì còn hành ta tưởng phiền phái ngươi một việc đồng thu luyện hơi hơi hoạt động một thân tử muốn ngồi dậy nhưng là bởi vì hai chân không thể lộn xộn cho nên chỉ có thể dựa đôi tay trống có điểm không dễ chịu nhi đừng lộn xộn ta cho ngươi đem giường riêu lên một ít sự tình gì ngươi nói đi ta có thể làm là có thể giúp ngươi làm chính là ta muốn cho ngươi giúp ta đi cục cảnh sát xem một chút Đồng Thu luyện lời này vừa mới nói xong, Thi Thi cũng liền minh bạch. Không cần, cái kia ở trong xe mặt người khẳng định không phải Tiêu Hàn. Tiêu Hàn ngươi nha, ngươi làm chuyện tốt, ngươi muội, ngươi muội phu, muốn điên rồi. Tiểu luyện này đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ chính mình căn bản là vô pháp cử tuyệt a. Nói nữa, ta đi cục cảnh sát làm gì a? Giải phẫu thi thể sao? Thật là đủ rồi, rõ ràng biết ngươi không có việc gì. ta còn muốn đi cục cảnh sát đi một chuyến sao? không được sao? đồng thu luyện chỉ là hỏi lại một câu, thi thi chỉ là đối với đồng thu luyện cười, nàng có thể nói hay không không được a? hiển nhiên không thể a, thi thi chỉ là rối tay vô vô đồng thu luyện nắm chặt tay mình. ta làm tiểu bạch qua đi hảo, hắn đối nơi đó tương đối thủ. đồng thu luyện tựa hồ vừa mới nghĩ đến cái gì, rối tay liền muốn sờ di động, mới phát hiện di động ngày hôm qua bị bạch thiếu hiển quăng ngã hỏng rồi. Chỉ có một trường điện thoại tạp nằm ở trên bàn, đồng thu luyện thở dài. Mà lúc này cửa phòng bị đẩy ra, bạch gia huynh đệ đi đến, bạch thiếu hiền trong tay để ra một cái màu trắng túi, tẩu tử, cho ngươi tân mua di động, mới nhất khoản các loại công năng đều đặc biệt hảo, xem như cho ngươi bồi tội lạc. Bạch thiếu hiền đem túi đặt ở đồng thu luyện trong tầm tay, đồng thu luyện đương nhiên cũng sẽ không khách khí, ai làm ngày hôm qua nàng đem chính mình di động quăng ngã hư A đồng thu luyện đem bên trong hộp lấy ra tới là một cái thập phần tinh xảo màu trắng đóng gói hộp chỉ là xem đóng gói liền biết nơi này di động giá trị xa xỉ ngươi có thể hay không mua quá quý trọng ta ngày thường dùng di động địa phương không nhiều lắm không cần đặc biệt tốt di động bởi vì này đóng gói thoạt nhìn cũng là thập phần xa hoa đồng thu luyện đột nhiên cảm thấy chính mình ngày hôm qua gõ bạch thiếu hiền trúc giang có phải hay không không tốt lắm a tàu tử hiện tại đều là loại này di động Nói nữa, ai di động công năng dùng như vậy đầy đủ hết ta, cái này di động cùng tiêu hẳn, cái kia chính là tình lữ khoản. Bạch Thiếu Hiền vừa mới nói xong, liền hận không thể tự chịu miệng, thật là muốn chết, như thế nào cái hay không nói, nói cái dở à, nhưng là đồng thu luyện chỉ là nhấp nhấp khoẻ miệng, không nói gì thêm, chỉ là đem hộp mở ra, bên trong an tĩnh nằm một cái màu trắng di động, thật đúng là tình lữ khoản đâu, chẳng qua hiện tại dùng tình lữ khoản có cái gì ý nghĩa đâu. Tiểu bạch, ngươi đợi chút cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát đi. Thi Thi ngồi vào đồng thu luyện mép giường, dôi tay sờ sờ đồng thu luyện đầu tóc, đem đồng thu luyện bên mái tóc mái đừng đến như sau. Ở Thi Thi trong lòng, đồng thu luyện vẫn luôn là mội mội giống nhau người, cho nên nói nhìn đến đồng thu luyện như vậy bộ dáng. Thi Thi trong lòng phi thường không thoải mái, yên tâm đi, ta đợi chút liền đi xem một chút, đừng lo lắng, Tiêu Hàn khẳng định không có việc gì. Tiểu luyện liền phiền thoái ngươi chiếu cố một chút Thi thi cuối cùng một câu là đối với bạch thiếu hiền nói Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội Tựa hồ đều minh bạch cái gì Mà giờ phút này ở cố gia biệt thự bên trong Tiêu hàn trong tay cầm một cái màu đen di động Cùng đồng thu luyện vừa mới bắt được tay chính là giống nhau như lúc tình lữ khoảng Thực mau Tiêu hàn di động mặt trên liền tiếp thu tới rồi một cái tin nhắn Đồ vật đã đưa đến Tiêu hàn không có hồi phục Mà là dương mắt nhìn vẫn luôn ở tuần hoàn truyền phát tin một đoạn video Chính là đồng thu luyện ở hiện trường video Tiêu hàn hít sâu một hơi Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện kia đã đổ máu hai chân Đồng thu luyện làn da trắng non sạch sẽ Hơn nữa bởi vì đồng thu luyện làm công tác là pháp y Cho nên nàng thông thường đều là thập phần chú ý cá nhân vệ sinh Nhưng là giờ phút này đồng thu luyện tóc hỗn đột Mà hai chân dính đầy bụi đất, cắt đá Đặc biệt là kia xương đỏ mắt cá chân, xem đến tiêu hàn cả trái tim đều nát. Tiểu luyện, lại chờ một lát, chờ một lát ta là có thể đủ gặp ngươi. Tiêu hàn nhìn nhìn chính mình bị giá lên chân trái, thật là hận không thể đem đám kia người trực tiếp xé nát. Mà cố nam xanh trực tiếp đẩy cửa tiến vào, tiêu hàn lập tức đem TV tắt đi. Cố nam xanh đã sớm thấy, lại đang xem à, hôm nào ta ở tiểu luyện phòng bệnh bên trong cho ngươi trang cái camera mini hảo. Giải một chút ngươi nỗi khổ tương tư, đây là vừa mới điều tra trở về mới nhất tư liệu, rốt cuộc biết ở 5 năm trước phát sinh lần đó sự kiện. Sự tình gì? Tiêu Hàn hầu nghi nhìn cố nam xanh, cố nam xanh còn lại là trực tiếp đem trong tay đồ vật toàn bộ giao cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đem giấy dai túi mở ra, bên trong ập vào trước mặt chính là một cổ quái quái hương vị. Tiêu Hàn nhịu như mày, nhìn nhìn túi giấy bên trong đồ vật, vừa mới tiếp nhận tới thời điểm. Liền cảm giác bên trong đồ vật giống như là ảnh trụ, giờ phút này mở ra, bên trong quả thật là ảnh trụ. Xem còn đem ngươi ghét bỏ, đây là ta thật vất vả tìm được, đồ vật trang lên đã nhiều năm, tự nhiên là có chút hương vị, bất quá thứ này chính là thứ tốt, ngươi không phải vẫn luôn đều rất muốn biết, lệnh hồ mặc năm đó vì cái gì xuất ngũ sao? Vì cái gì đồng thu luyện cùng lệnh hồ càn quan hệ như vậy hảo? Vì cái gì cố tình liền cùng lệnh hồ mặc quan hệ không tốt sao? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn nhìn cố nam xanh. Ta có như vậy muốn biết chuyện này sao? Tiêu Hàn kỳ thật thật đúng là chính là đặc biệt muốn biết. Hắn trực tiếp đem sở hữu ảnh chụp toàn bộ đều ngã xuống trên giường mặt. Đầu tiên dẫn vào Tiêu Hàn mi mắt chính là một chương lệnh hồ mặc ăn mặc quân trang ảnh chụp Tiêu Hàn đem ảnh chụp cầm lấy tới. Có lẽ là thời gian dài bị bảo tồn ở phong kín giấy dai túi duyên cớ. Ảnh chụp có vẻ có chút cũ xưa, bất quá nhưng thật ra chút nào không ảnh hưởng quan cảm. Mà lúc này bạch thiếu ngôn lái xe tử, trở thi thi đã tới rồi cục cảnh sát, thi thi mang một cái đại đại hát siêu kính dâm, lại còn có mang một cái khẩu trang, thật dài cập eo tóc ăn, sái lạc ở gương mặt hai sườn, nàng cả khuôn mặt giờ phút này đều là hoàn toàn nhìn không thấy, hai người trực tiếp đi vào cục cảnh sát bên trong, tuy rằng đại trời nóng, bao vây như vậy kín mít có chút kỳ quái, nhưng là cục cảnh sát nơi này rốt cuộc không phải cái gì hảo địa phương. Một ít không nghĩ để cho người khác biết chính mình người, sẽ như vậy che chính mình cũng là bình thường. Chỉ là bạch thiếu ngôn vẫn là lần đầu tiên cùng minh tinh như vậy tiếp cận, dọc theo đường đi mặt lái xe đều là có chút run run rẩy rẩy Đây chính là toàn thế giới rất nhiều nam nhân tình nhân trong ngọt A. Hơn nữa ly đến gần một ít, bạch thiếu ngôn cơ hồ đều có thể người được thi thi trên người mặt cái loại này như có như không hương khí. Đồng thu luyện trên người mặt là khuyết thiếu nữ nhân nhu mị cùng thẹn thùng. Mà thi thi lại là đem nữ nhân điểm này đồ vật phát huy tới rồi cực hạn, chính là ở gọi điện thoại thời điểm, kia động tác đều so người khác muốn ưu nhã rất nhiều, chẳng qua cái này đối thoại nội dung sao. Làm sao vậy? Chẳng qua một đêm mà thôi, có phải hay không liền tưởng ta? Người cái vô tâm không phổi, chờ ta đi trở về, liền chờ ta thu thập ngươi đi. Kia trước như vậy, trước treo. Cuối cùng thi thi còn đối với điện thoại hôn một cái. Làm cho bạch thiếu ngôn nghe mặt đỏ thai hồng Còn không phải bởi vì thi thi nói chuyện thanh âm quá mức vũ mị Này bạch thiếu ngôn chính là một cái không có nói qua luyến ái lăng đầu thanh tới Bình thường nói, chính là giống nhau nữ nhân đều rất ít tiếp xúc Mỗi ngày tiếp xúc người chính là bạch ra mấy cái đàn ông Nếu không chính là đồng thu luyện loại này Không hề có nữ nhân vị, dư lại liền đều là chết người Này vốn dĩ đôi nữ nhân liền rất thiếu tiếp xúc người Lại cứ liền đụng phải thi thi Thi thi chính là dơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn chủng cái loại này, hơn nữa hoàn toàn là cái loại này chút nào không bận tâm tản ra chính mình ho do tới, hai người tới rồi triệu Minh văn phòng, nơi này văn phòng phổ biến cách gâm hiệu quả không tốt lắm, đặc biệt là giờ phút này cửa văn phòng vẫn là hờ khép, này liền nghe thấy được lý mại cái kia lớn giọng Ta đều nói, cụ thể tình huống chúng ta sẽ hạ phát thông báo, thỉnh các ngươi đừng lại gọi điện thoại lại đây. Nói chính là phanh. Cắt đứt điện thoại thanh âm, sau đó điện thoại tiếng chuông lại một lần vang lên. Uy ngươi hảo, nơi này là xê thị cục cảnh sát, thanh thành phân cục, các ngươi có. Ta đều nói, chuyện này tạm thời còn không thể xác định, tiêu công tử có hay không sự tình chúng ta còn không rõ ràng lắm. Nói lại là cắt đứt điện thoại thanh âm. Mà một giây đồng hồ qua đi, điện thoại lại một lần vang lên, cái nãi nãi, lao tử cũng không tin, con mẹ nó. Lời này âm chưa lạc. Liền nghe thấy được bên trong quăng ngã điện thoại thanh âm, Bạch Thiếu ngôn tướng môn đẩy ra, đầu tiên thấy chính là bị ngã trên mặt đất mặt máy bàn điện thoại. Lý Mại, ngươi muốn chết có phải hay không? Cái này điện thoại phí dụng từ ngươi tiền lương bên trong khấu, này đã là ngươi quăng ngã hư cái thứ ba điện thoại. Triệu Minh có vẻ có chút tức muốn hộc máu, nhìn đến Bạch Thiếu ngôn còn có hắn phía sau nữ nhân thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc một chút. Bởi vì bọn họ đối đồng thu luyện còn xem như quen thuộc. Nhưng là nữ nhân này hiển nhiên cũng không phải đồng thu luyện A, bởi vì đồng thu luyện khi nào xuyên qua như vậy gợi cảm quyến rũ váy A, màu đen váy bao vây lấy là lướt hấp dẫn dáng người. Cái này làm cho cơ hồ mỗi ngày đều là cùng nam nhân ở chung cảnh sát nhân dân. Giờ phút này đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm cửa nữ nhân, mà thi thi còn lại là thập phần hào phóng đi tới triệu mình trước mặt, ruôi tay tháo xuống khẩu trang, cùng mắt kính. Mà thi thi xuất hiện. Đối với quảng đại nam đồng bào tới lời nói, này không thể nghi ngờ là cái bom nổ dưới nước a các nam nhân trong mắt lập tức đều là lộ ra một mạt tinh quang, mà tầm mắt liền không còn có từ thi thi trên người mặt rời đi quá, đều là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thi thi xem, mà thi thi còn lại là hoàn toàn làm lơ những người này tầm mắt, đi tới triệu minh trước mặt. Ngài là nơi này quản sự, xem đến thực rõ ràng a triệu minh ở chỗ này là đơn độc bàn làm việc tử. mà những người khác đều là cái bản khâu ở bên nhau. Thi thi nhìn nhìn phòng, có chút hỗn độn, có một cái trên tường mặt treo ngày hôm qua sự cố hiện trường ảnh trụ, còn có lúc ấy tìm được hai cổ thi thể ảnh trụ, một cái là từ tiêu hàn trong xe mặt cuối cùng kéo ra tới thi thể, đã hoàn toàn thay đổi, là một khối thiêu cho hết hoàn toàn toàn tiêu thi. Mà một khác cổ thi thể còn lại là bị nổ mạnh vứt ra đi trang châm du xe vận tải tài xế thi thể, tuy rằng nói toàn thân, Cũng là không có một chỗ là tốt, nhưng là ít nhất gương mặt này vẫn là có thể thấy, chẳng qua làm người có chút không rét mà run chính là cái này tài xế cặp kia cảng chân không có, mà hiện trường tựa hồ cũng không có tìm được tài xế hai chân, cho nên hiện trường quay chụp ảnh chụp thoạt nhìn có chút nhìn thấy ghê người. các ảnh chụp liền đều là một ít hiện trường cứu viện hoặc là hỏa bị dập tắt lúc sau hiện trường ảnh chụp, thi thi trực tiếp đi qua đi. Đem trên tường mặt cái kia tài xế bị vứt ra đi ảnh chụp cầm ở trong tay mặt, Triệu Minh lập tức đi qua đi, cái kia. Thi Thi tiểu thư, nơi này đồ vật ngươi không thể tùy tiện lộn xộn. Triệu Minh nói liền muốn đem Thi Thi trong tay ảnh chụp đoạt lấy tới, mà Thi Thi còn lại là một cái nghiêng người, Triệu Minh tay khó khăn lắm lướt qua ảnh chụp, Thi Thi đã tới rồi bên kia. Thi Thi trong tay cầm ảnh chụp, cười nhìn nhìn Triệu Minh, ta cũng không phải ngươi có thể tùy tiện loạn chạm vào. ra trên người mặt mỗi cái bộ vị đều thực đăng giá, đừng loạn chạm vào A. Thi Thi cười đến Vũ mị, triệu minh quả thực có chút đau đầu, hắn như thế nào quên mất, này đó kẻ có tiền luôn luôn khó làm. Kia Thi Thi tiểu thư, đến nơi đây là chuẩn bị làm cái gì? Muốn bao án nói, cũng không phải là nơi này. Triệu minh nói âm chưa lạc, lý loại trực tiếp từ chính mình ngăn kéo lấy ra một quyển tạp chí, cầm bút trực tiếp chạy tới Thi Thi trước mặt, Thi Thi tiểu thư. Có thể hay không cho ta ký cái tên. Phiền thoái ngươi, liền thêm một cái là được. Triệu Minh lúc này mới phát hiện, trừ bỏ hắn, trong văn phòng mặt những người khác trong tay mặt đều là phủng không phải tạp chí chính là ảnh trụ. Hơn nữa cửa giờ phút này cũng vây đầy người. Triệu Minh trực tiếp đi qua đi, đóng cửa lại. Hiện tại là công tác thời gian. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Các ngươi còn như vậy. Một đám liền lập tức cho ta cuốn gói cút đi. triệu minh này gầm lên giận dữ chỉ dọa tới rồi bạch thiếu ngôn mà thôi bạch thiếu ngôn toàn bộ thân mình run lên kỳ thật hắn cũng muốn đi muốn ký tên tới bất quá trong xe mặt ảnh chụp đã có ký tên vụ nước đục này hắn liền không tham dự thi thi một bàn tay cầm ảnh chụp một cái tay khác còn lại là trực tiếp tiếp nhận lý mại trong tay bút lý mại đôi mắt giờ phút này đều tỏa ánh sáng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thi thi này thi thi quả thực chính là nhân gian tuyệt sắc ga. gần xem càng là phát hiện hoàn toàn là 360 độ vô góc chết ta, thấy thế nào đều là như vậy đẹp, phía trước trên mạng mặt còn có người nói cái gì, thi thi gương mặt này chính là dựa đến tờ s tu đổ cùng hậu kỳ đặc hiệu. Đặc mãi mãi đều gặp quỷ đi thôi, hoàn toàn là vô góc chết được không, gần xem càng không có một chút tì vết ta, triệu minh trực tiếp lột ra đám người đi qua đi, trực tiếp liền hướng tới lý mại cái hốt phiến một chút, mãi mãi hiện tại là công tác thời gian, các ngươi đều cấp lao tử trở lại chính mình công tác cương vị đi cũng không phải là cho các ngươi truy tinh mà lý mại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng cái loại này đôi mắt vẫn là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thi thi xem hoàn toàn là một loại si ngốc bộ dáng thi thi còn lại là khiêu khích nhìn thoáng qua triệu minh cầm lý mại tạp chí giống bay phượng múa thiêm thượng tên của mình lý mại vui dạo rực ôm tạp chí mà người chung quanh rõ ràng đều có chút ngò ngoẹ rục dịch muốn ký tên nói Hoặc yêu cầu chờ một chút, ta đến nơi đây chủ yếu là muốn nhìn một chút ngày hôm qua sự cố hiện trường hai cổ thi thể. Không đúng, phải nói là kia cụ tiêu thi, có thể hay không phiền thoái ngải hành cái phương tiện. Thi thi hướng về phía triệu minh nhuẩn miệng cười. Cái này đương nhiên hành. Không được. Triệu minh này hai chữ không được. Thực mau bị một đám khí thế ngất trời có thể tiếng hoan hô cái đi qua. Đều cho ta an tĩnh. Triệu minh giống lên một tiếng. Thi Thi bất đắc dĩ xoa xoa lô thai, người nam nhân này thật là quá bạo lực, mà Bạch Thiếu Ngôn thừa dịp cái này không đương, trực tiếp tế đi vào, mẹ nó, muốn hay không như vậy kín mít ta, Bạch Thiếu Ngôn thật vất vả chen vào đi, thiếu chút nữa lại bị bài trừ tới. Triệu đội trưởng, Thi Thi tỷ là bị lão sư bị thác lại đây, ngài là được cái phương tiện đi. Bạch Thiếu Ngôn nói nói xong, Triệu Minh nhướng nhướng chân mày, nhìn nhìn Thi Thi. như vậy bình hoa tới nơi này lại là muốn làm cái gì thuần túy là tới quấy rối được chứ hơn nữa toàn bộ văn phòng giờ phút này lại nghĩ tới hết đợt này đến đợt khác chuông điện thoại thanh nghe được triệu minh đều tâm thần và thể xác đều mệt mỏi ta cùng tiểu luyện là một cái giáo thụ trong tay mặt ra tới học sinh ta là nàng sư tỷ tuy rằng nói ta hiện tại làm chức nghiệp cùng ta chức nghiệp cũng không tương xứng nhưng là ngài không thể hoài nghi ta chức nghiệp tu dưỡng a Thi thi lời này vừa ra, trừ bỏ bạch thiếu ngôn, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc trạng. Này hai cái chức nghiệp hoàn toàn là khác nhau như trời với đất được chứ. Hoàn toàn vô pháp đem này hai cái chức nghiệp liên hệ lên A, hơn nữa ai có thể tưởng tượng thi thi ăn mặc áo bờ lọc trắng, trong tay mặt cầm dao nhỏ, giải phẫu thi thể cảnh tượng A, quả thực là hủy tam quan cảnh tượng có một cò A, mà triệu minh còn lại là sửng sốt một lát, ngươi không tin nói. có thể trực tiếp gọi điện thoại cấp tiểu luyện xác minh. Thi Thi nói trực tiếp ngồi ở một cái trên ghế mặt, phong tình vạn chủng liêu một chút tóc, đúng rồi, chuyện này phiền thoái các ngươi cho ta bảo mật lâu, đây là bí mật của ta tới Thi Thi nói hướng về phía nơi này người vứt cái mị nhãn, mọi người đều là vội không ngừng gật gật đầu, mà Triệu Minh hầu nghi cầm di động, chuẩn bị gọi điện thoại, Triệu Minh vừa mới xoay người bắt điện thoại, này nhóm người liền lập tức đi lên đại hiến ân cần, Này mỹ nhân cũng không phải là khi nào đều có thể nhìn. thấy A. Đồng thu luyện cũng là cái mỹ nhân, nhưng là đồng thu luyện tính tình quá lạnh, không thế nào nói chuyện, hơn nữa đứng ở nơi đó, đó chính là băng sơn mặt trên tuyết liên A, nhìn xem liền thành, ngươi nếu muốn tiếp cận A. Còn không đông chết ngươi, huống hồ tiêu công tử còn ở nơi đó đâu, ai dám tiếp cận A, này tiêu công tử thi thoảng liền tới tuyên thệ chủ quyền gì đó. ngay cả lệnh hồ mặc khi đó không phải đều bị tiêu công tử tức giận đến ngứa răng sao. Phiền thoái các ngươi an tĩnh trong chốc lát, ta xem sẽ ảnh chụp, có thể sao? Thi Thi đối với bọn họ cười, lập tức ngoan ngoan cùng cái gì dường như, triệu minh quả thực muốn điên rồi, vì cái gì chính mình thủ hạ muốn như vậy nghe một nữ nhân nói đâu, mà điện thoại giờ phút này cũng bắt thông, triệu minh một bên nghe điện thoại, một bên nhìn Thi Thi, trong mắt từ lúc bắt đầu không tin đến mặt sau hoàn toàn không thể tin được, Triệu Minh treo điện thoại lúc sau, nhìn nhìn Thi Thi, cùng ta lại đây đi, ta mang ngươi qua đi. Triệu Minh lời này vừa ra, toàn bộ văn phòng đều sôi trào, đều phía sau tiếp trước muốn cùng nhau qua đi. Đều cho ta ở chỗ này hảo hảo tự hỏi án tử, xem các ngươi đều rất có sức sống sao, đêm nay tăng ca. Triệu Minh nói xong trong văn phòng mặt một mảnh kêu rên tiếng động, Thi Thi chỉ là lại lần nữa đem khẩu trang đôi mắt mang hảo, đi theo Triệu Minh liền đi ra ngoài. Mặt sau người nhìn nàng bóng dáng đều cảm thấy phong tình vận chủng, mà thi thi rời khỏi sau, trong văn phòng mặt nhằm vào lý mại kia một quyển duy nhất bị thi thi thêm quá danh tạp chí, triển khai dị thường kịch liệt tranh đoạn chiến. Kỳ thật chúng ta tuy rằng còn không có đối thi thể tiến hành tiến thêm một bước giải phâu, thi thể này khẳng định cũng không phải tiêu công tử a về tiêu công tử rơi xuống, chúng ta bên này cũng đang ở tổ chức người tiến hành tìm kiếm, chỉ là tạm thời thật sự không có gì tin tức. Triệu Minh vừa nói một bên lánh hai người tới rồi tòa nhà thực nghiệm. Thi thi trong lòng sao có thể không rõ ràng lắm A này tiêu hàn hiện tại liền ở cố gia a các ngươi đi nơi nào tìm A nàng tới nơi này cũng bất quá là vì cấp đồng thu luyện một cái tâm lý an ủi thôi, nếu là bất quá tới, phòng trừng tiểu luyện trong lòng khẳng định vẫn là lo sợ bất an đi. Thực mau liền đến bạch thiếu ngôn thập phần quen thuộc văn phòng, chỉ là hiện tại bên trong đã có người khác nhập chủ, Triệu Minh đẩy cửa ra, tiểu vương a thi thể kiểm tra thế nào tiểu vương chính là cái kia mới tới pháp y về. tiểu vương nhìn đến bạch thiếu ngôn vẫn là chào hỏi chỉ là người này có là ai a còn có như có như không mùi hương xác định tới đối địa phương sao thi thể chính là vừa mới kiểm tra rồi một chút đêm qua làm tốt xử lý lập tức liền có thể chuẩn bị giải phẫu phòng giải phẫu ở nơi nào thi thi nhìn đến cái này trong văn phòng mặt đồ vật Nói thật là có chút hưng phấn, rốt cuộc lúc ấy tuyển chuyên nghiệp thời điểm, cũng là dựa theo chính mình hứng thú lựa chọn, thi thi trước mắt sáng ngời, mọi người không có lấy lại tinh thần thời điểm, thi thi đã bước đi tới rồi một cái ngăn tủ trước mặt, kia ngăn tủ mặt trên trưng bày đủ loại nhân thể khí quan tiêu bản, thi thi nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Nàng trước mặt một cái pha lê ung bên trong, trang một cái còn không có như thế nào thành hình trẻ con, bị ngâm mình ở đặc chế nước thuốc bên trong. kia bộ dáng giống như là an tĩnh đại ở cơ thể mẹ bên trong giống nhau, thi thi nhịn không được dối tay sờ sờ bên ngoài pha lê vật chứa, cái này thật xinh đẹp. Mọi người ngạc nhiên, Bạch Thiếu Ngôn nhớ rõ cái này hẳn là lệ viện viện trong bụng đứa bé kia à, Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được nuốt một chút nước miếng, thật ghê tởm. Thi thi đôi mắt phát ra quang, kia bộ dáng giống như là sói đói gặp được thịt giống nhau, tất cả mọi người nhìn ra được tới, thi thi lập tức hái được mắt kính. Tựa hồ còn muốn thấu triệt hiểu biết thứ này giống nhau, mà tiểu vương nhìn đến cư nhiên là thi thi, cũng là trận mắt há hốc mồm. đây chính là chính mình trong lòng nữ thần A, chẳng lẽ chính mình đôi mắt hoa sao? Tiểu vương xoa xoa hai mắt của mình, không sai A, chính là thi thi A. Đội trưởng, đây là thi thi sao? Là thi thi sao? Ngươi véo ta một chút, ta có phải hay không đang nằm mơ A? Thi thi cư nhiên ở ta trong văn phòng mặt. Tiểu vương hưng phân kéo lấy triệu minh cánh tay, triệu minh trực tiếp bóp lấy tiểu vương cánh tay liền đột nhiên khác một chút, này lực đạo chính là không nhẹ à, tiểu vương một tiếng thét trói thai, cũng lôi trở lại thi thi có chút thất thần tâm. Thế nào? Phong giải phâu ở nơi nào? Ta có thể đi nhìn xem sao? Thi thi hướng về phía tiểu vương cười, bởi vì thấy được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, thi thi tâm tình cũng trở nên phi thường hảo, mà tiểu vương nhìn đến nữ thần này cười. Quả thực là thần hồn điên đảo A, vội vàng gật đầu. Bên này, bên này. Triệu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đi theo cùng nhau đi qua, bọn họ đi tới thời điểm, liền thấy hai cổ thi thể nằm ở nơi đó, thân thể hơn phân nửa bộ phận là che màu trang bố. Thi thi trực tiếp đi tới kia cụ đã hoàn toàn đốt trọi thi thể bên kia, dối ra tay trực tiếp đem mặt trên vải bố trắng toàn bộ xúc lên, bên trong người chỉ còn cá nhân hình. nơi nào phân đến ra tới cái gì cùng cái gì a thi thi đại khái nhìn nhìn người này thân cao bất quá là một m 7 tả hữu rõ ràng cùng tiêu hàn không hợp tiểu luyện thật là hạt lo lắng này chết cũng là đủ đáng thương a thi thi thở dài đi tới một khắc cổ thi thể trước mặt cũng là trực tiếp liền sốc lên cái ở mặt trên vải bố trắng tiểu vương giờ phút này nơi nào còn biết chính mình chức trách là cái gì a Nói vì cái gì nữ thần sốc đồ vật động tác đều là như thế xoáy khí đâu, quả nhiên là nữ thần A. Thi thể này hai chân đã hoàn toàn không có, chỉ còn lại có nửa thanh đùi, thi thi chỉ là nhìn nhìn người này mặt, mặt trên có một ít bị đồ vật cắt qua dấu vết, chẳng qua thi thể bị thô ráp rửa sạch quá, phòng trừng là nổ mạnh vẩy ra vật đi, bởi vì người này bị vứt ra đi, cho nên trên người mặt tuy rằng có bị bỏng cháy dấu vết, nhưng là cũng không phải rất nhiều. Phòng trừng tử vong nguyên nhân còn ở trên đùi mặt đi. Thi Thi cẩn thận nhìn nhìn hai chân, dối tay cầm lấy một bên cái nhíp, không biết ở cái kia đứt gãy địa phương chuyển cái gì. Một lát sau, Thi Thi đem ánh đèn hướng bên này chiếu một chút, sau đó từ đùi bên trong đột nhiên liền rút ra một cây dây thép, mặt trên còn mang theo dán huyết đủ. Thi Thi đem dây thép đặt ở khay bên trong, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn triệu Minh, hiện trường có phát hiện cái gì chất nổ dấu vết sao. Có bạo chiếu vật nổ mạnh dấu vết, chẳng qua không có tìm được bất luận cái gì chất nổ. Người cái này chịu mình chỉ vào khay bên trong kia căn dây thép, nghi hoặc nửa ngày, như thế nào sẽ không duyên cớ toát ra vật như vậy à? Phòng trưng là thịt người bom bái, đem bom đặt ở người trong cơ thể. Tuy rằng đồ vật không lớn, bất quá huy lực không nhỏ, phòng chừng này hai chân là trực tiếp bị bom nổ bay. Thi thi nhún bay, đồ vật xem xong rồi, ta nên đi rồi, tiểu pháp ý ghê. Giải phâu thời điểm nhất định phải chú ý xem hắn trong cơ thể có hay không cùng loại đồ vật lâu. Mà triệu minh sắc mặt lại không phải quá hảo, bởi vì thịt người bom, như vậy tàn nhẫn sự tình, hắn không phải lần đầu tiên gặp, lần đầu nghe nói là ở 5 năm trước, đồng gia. Như thế nào lại là cùng đồng gia nhấc lên quan hệ, triệu minh thở dài, mà thi thi còn lại là thập phần mẫn cảm đã nhận ra triệu minh thần sắc cũng không phải cái loại này cùng bạch thiếu ngôn, tiểu vương giống nhau. Kinh ngạc hoặc là khiếp sợ, mà là tựa hồ lâm vào một loại cực độ bất an bên trong, kêu biểu tình nói cho thi thi, thịt người bom tuyệt đối không phải nàng tưởng đơn giản như vậy, hoặc là nói đúng hắn tới nói cũng không đơn giản. Mà chuyện này ở thi thi lại một lần nhìn thấy đồng thu luyện thời điểm, lại một lần được đến xác minh, yên tâm đi, ta đều xem qua, một cái thi thể là xe vận tải tài xế, có uy tín danh dự, chính là hai chân cẳng chân đều bị nổ bay, cũng là đủ thảm. Nói ta hoài nghi hắn hai chân bên trong bị an trí bom, này hai chân mới bị nổ bay, nhưng thật ra đủ đáng thương. Một cái khắc thân cao liền một M7, tiêu hàn tổng sẽ không bị đốt trỏi, xương cốt đều co lại đi, yên tâm đi, nhà ngươi tiêu hàn khẳng định. Không có việc gì. Thi Thi cười cười, nhưng là lại xem đồng thu luyện biểu tình khi, phát hiện không thích hợp. Như thế nào lạ đều nói không có việc gì, ngươi này phúc người chết mặt là cho ai xem a. Thi thi rỗi tay đẩy đẩy đồng thu luyện. Thịt người bom, chính là đem bom chôn ở người trong cơ thể, ngươi nói chính là chôn ở hai chân bên trong đúng không? Thi thi sửng sốt trong chốc lát, này như thế nào, cái kia cảnh sát nghe thấy cái này phân tích cũng là này, phó tựa hồ liên tưởng đến gì đó biểu tình, mà tiểu luyện hiện tại cũng là cái dạng này, nên sẽ không nơi này thật sự có cái gì loan loan đạo đạo đi. Hẳn là... Ta liền nói người kia chân bên trong hình như là có thứ gì giống nhau, kết quả lấy ra một cái dây thép, Kia đồ vật, ta không có không biết xấu hổ đường trường nói, trong xe mặt hoặc là hiện trường vụ án tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tế dây thép, nhưng thật ra giống nhau bom bên trong thường xuyên xuất hiện, ta cũng sẽ không nhìn lầm. Kia đồ vật từ ta theo cố bác thần, liền thường xuyên nhìn thấy, sẽ không nhận sai. Thi thi thập phần khẳng định nói. kỳ thật đồng thu luyện căn bản sẽ không hoài nghi thi thi chuyên nghiệp tiêu chuẩn cùng chuyên nghiệp tu dưỡng chẳng qua nàng không quá tin tưởng thôi, nàng làm pháp ý thì cũng có một đoạn thời gian trải qua nàng thi thể cũng có rất nhiều đề cập đến các nguy hiểm tổ chức cũng rất nhiều còn nữa củng cố ra quan hệ mật thiết lúc sau đồng thu luyện đều chưa từng nghe nói qua loại này án tử không nghĩ tới lại một lần nghe nói Cư nhiên lại là phát sinh ở chính mình bên người lại một lần sống sờ sờ phát sinh ở chính mình bên người Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới ta đời này cư nhiên còn có thể gặp được kia đám người lần thứ hai. Kia đám người. Lần thứ hai. Thi Thi vừa nghe lời này đều không thích hợp à. Đồng thu luyện lấy qua di động, trực tiếp bắt thông lệnh hồ mặc điện thoại. Lệnh hồ mặc kỳ thật vẫn luôn ở lo lắng đồng thu luyện thân mình. Chẳng qua chính mình lại thật sự tìm không thấy tốt lý do, mà đồng thu luyện này thông điện thoại đánh tới. Lệnh hồ mặc cả người tim đập đều ra tốc. Hắn nhìn nhìn điện thoại, cẩn thận nhìn mặt trên điện báo biểu hiện, xác định là đồng thu luyện đánh lại đây lúc sau, lúc này mới ấn xuống tiếp nghe kiện, Uy, lệnh hô mặc tận lực làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh hòa bình ổn, không cho đồng thu luyện nghe ra cái gì khác thường, kỳ thật đồng thu luyện nơi nào quan tâm hắn cái này cái kia à. Về 5 năm trước kia hỏa bọn bắt cóc có manh mối, ta ở mố mố bệnh viện, ngươi lại đây một chuyến đi, ta tưởng cùng ngươi nói một chút chuyện này lại cạch. Lệnh hồ mặc di động lập tức rơi xuống đất mặt, đồng thu luyện bên kia chỉ là nghe thấy được một trận tạm.